Một ngài sờ sờ đầu của hắn, cũng không giải thích, này đó chủ tớ tôn ti, không phải một cái bốn năm tuổi hài tử có thể lý giải, nàng cũng có chút giải thích không rõ, chỉ có thể chờ hắn lớn lên, tự nhiên liền đã hiểu. chậm rãi cho hắn kẹp chút thích ăn, lại nói chút ăn tiết điển cố, chỉ chốc lát sau liền đem béo tiểu tử hống đến cao hứng. Chờ xuân phân mấy cái ăn cơm trở về, tân ba đã dựa vào đại bạch trên người, dùng xếp gỗ dọn xong một tòa lâu đài. Trong cổ tiểu an trở về cùng cha mẹ đón giao thừa, một ngải mang theo xuân phân tiếp tục chép sách, chờ đến tân ba chơi mệt mỏi, thu đại bạch nhị bạch tiến không gian, làm hạ trí cho hắn rửa rửa, lúc này mới phân phó mọi người đều đi ngủ. Một ngải đứng ở trước cửa lặng lặng nhìn lên vô tận màu đen bầu trời đêm, nghe nơi xa thỉnh thoảng truyền đến vang chi nhi thanh, đột nhiên liền tưởng uống thượng một ly rượu vang đỏ. Nàng không có mặc tới cái này thời không thời điểm, mỗi lần lên núi phàn đến đỉnh núi. Hoặc là tìm được rồi một chỗ tuyệt mị phong cảnh, đều sẽ nhịn không được ngồi xuống, uống thượng một ly rượu vang đỏ. Phẩm rượu hương đồng thời cũng phẩm tự nhiên chi mỹ, cũng phẩm cô độc. Trầm rãi đi trước 500 mễ, tới rồi đã nhiều ngày vẫn luôn luyện tập một mảnh đất chống thượng, quả nhiên Âu Dương như ngày xưa giống nhau, ôm ấp trường đao, trầm mặc rửa và ở đại thụ hạ. Một ngày đi qua đi, cười nói, hôm nay giao thừa, Âu Dương Sư Phó có không cho phép tiểu nữ tử nghỉ phép một đêm à. Nàng ít có vui đùa miệng lưỡi, chọc đến Âu Dương nhướng mày, nhìn kỹ nàng vài lần, mới khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Một ngài mở rộng quanh thân linh khí cháo, đem Âu Dương nạp tiến bảo. Từ trong không gian phiên mau giấy rổ ra tới phô dưới tàng cây, mặt trên lại là một tầng khí lót cách lạnh, sau đó cầm khối hơi đại ngạnh nắn thất ra tới quyền đường khay dùng, phóng thượng hai chỉ cốc có chân dài, một lọ rượu vang đỏ cùng mấy thứ trái cây, cuối cùng ý bảo Âu Dương ngồi xuống. Âu Dương hình như có do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo nàng an bài, hỗ trợ nhổ xuống kia quái bộ dáng đồ vật trên đỉnh một tắc, nhìn nàng vẻ mặt ý cười ở hai cái ly trạng vật rót năm thành mãn, trong không khí dần dần tràn ngập một loại đặc thù rượu hương. Tuy rằng đi theo nàng gần đã hơn một năm, kỳ quái đồ vật cũng thấy không ít, nhưng là, như vậy tế mỏng đến sắp xỉ không có nhan sắc cái ly, như vậy đỏ tươi như máu dịch giống nhau rượu lại làm hắn lần đầu tiên nổi lên tìm tòi nghiên cứu tò mò chi tâm, không có cự tuyệt một ngài tắc lại đây chén rượu, nương bên ngoài tuyết địa thượng phản xạ quang tinh tế đánh giá, một ngài cười dạy hắn như thế nào phẩm rượu nho, như thế nào lấy ly, lay động, ngửi một ngửi, nếm một ngụm, tạm dừng một lát, chờ đợi rượu xuống nước xá thượng nhũ đầu lại chậm rãi nuốt xuống, Âu Dương cứng đờ bưng chén rượu, tựa hồ sợ một cái dùng sức, liền sẽ đem như vậy khinh bạc cái ly bóp nát giống nhau chầm rãi chiếu nàng cách nói đi bước một làm xuống dưới cuối cùng khó được khẽ gật đầu khen ngợi một ngài lập tức cao hứng giống cái hài tử tìm được rồi cùng nhau chơi trò chơi đồng bọn giống nhau nâng lên tay đinh một tiếng gặp phải hắn cái ly Âu Dương tân niên vui sướng sau đó cũng không đợi hắn phản ứng một ngưỡng cổ dẫn đầu uống làm cái ly rượu Âu Dương vì những lời này sửng sốt một chút ngay sau đó cũng uống làm cái ly rượu một ngài liếm liếm bên miệng rượu tí chậm rãi thư khẩu khí, không biết có phải hay không còn bắt đầu quấy phá quan hệ. nàng nói nhiều lên, phảng phất về tới quá khứ những cái đó cùng bèo nước gặp nhau phượt thủ nhóm huyên thuyên nhật tử, cười tủm tỉm nhìn âu dương, nói thế nào, này rượu hảo uống đi. chờ thêm năm, ta liền bắt đầu nghiên cứu những loại rượu này. bất quá, sợ là không có nẻ bình hảo uống. đây là ta năm ấy ở tây tạng chụp trương triều bái ảnh chụp, ở một cái nhiếp ảnh triển thượng được thưởng có cái người nước pháp cố ý đem này bình diệu gửi đến tạp chí xã cho ta nói là ta ảnh chụp làm hắn cảm động nhiều đáng yêu người nước ngoài a đề cử lam vân thư đại đường minh nguyệt thư hảo hai một bốn một năm một cái ngươi không biết chân thật đại đường một đoạn ngươi không thể tưởng được thời đường bí sử chương một trăm mười hai nửa đêm lai like khách phấn hồng úc úc chương một trăm mười hai nửa đêm lai like khách phấn hồng úc úc nói Nàng ở trong không gian nhảy ra một quyển một thước vung tập tranh, lại cầm cái quay quái, quái trường ống ra tới, không biết ở nơi nào mân mê một chút, chỉ nghe bang đến một tiếng văng nhỏ, đột nhiên trường trụ đỉnh liền phát ra một bó cực lượng của sáng. Một ngải nửa là nghịch ngậm nửa là giữ tợn bắt tay đèn tin đặt ở cầm phía dưới, đột nhiên xoay người hướng về phía Âu Dương phun ra đầu lưỡi. đáng tiếc Âu Dương vẫn là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, nàng có chút thất vọng bĩu bĩu môi, Âu Dương. Ngươi tính tình này thật không làm cho người thích, ngươi lúc này hẳn là biểu hiện thực hoảng sợ, như vậy ta mới có thể có chút cảm giác thành tựu A. Nói xong cũng không để ý tới Âu Dương cái gì phản ứng, đem tập tranh tiến đến hắn trước mặt, dùng đèn tin chiếu làm hắn nhìn kỹ, ngươi xem, chính là này phó ảnh trụ, ta phải một vạn nhiều khối tiền thưởng, đều quên cấp hy vọng công trình, ta đủ hào phóng đi. Âu Dương nghe không hiểu cái gì nước Pháp, hy vọng công trình linh tinh từ ngữ. Chỉ là theo cổ sáng xem đi xuống, đó là một trường cùng loại với họa đồ vợ, nhưng là lại so với họa muốn rõ ràng rất nhiều lần. Trong hình một vị thân xuyên kỳ quái phục sức, dung nhan tăng thương, tuổi già khó đi, lại quy trên mặt đất thành kính lê bái, đỉnh đầu là xanh lam không trùng, dưới chân là xanh biết vùng quê, hình như có gió nhẹ vui vủa gợi lên nàng ngọn tóc. Không thể nói nhiều hoa lệ nhiều phức tạp hình ảnh, nhưng là mặc cho ai xem một cái đều sẽ nhịn không được vì cái loại này thành kính cảm động. Âu Dương xem đến có chút phát ngốc, hắn tuy rằng không biết kia lào ở lễ bái cái gì thần linh, chính là kỳ dị, hắn đột nhiên cũng có loại đi theo lễ bái xúc động, hắn cũng tưởng cầu. Cầu cái gì đâu, cầu kiếp sau có cái hảo gia tộc, có cái hảo tiền đồ, có cái hảo thân phận, có cái có thể quang minh chính đại đứng ở nàng trước mặt cơ hội. Một ngải thu đèn tin cùng tập tranh, bắt đầu lấy ra dao gọt hoa quả đem quả táo cùng tuyết lê tức ra cắt thành khối bãi thành xinh đẹp gương mặt tươi cười sau đó mị mị xoa một khối đưa vào trong miệng nhịn không được cảm thán nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi có rượu có bằng hữu không có phiền não không có nguy hiểm âu dương như cũ năm không chén rượu phát ngốc một ngải xem đến buồn cười ngày thường hắn đều là một bộ lánh ngạnh trầm mặc hình tượng hôm nay như vậy thất thường thật đúng là hiếm thấy giơ tay lại cho hắn đổ nửa ly rượu Tưởng uống rượu liền chính mình đảo a đêm nay, ta không phải chủ tử, ngươi cũng không phải hộ vệ, chúng ta coi như làm bằng hữu tâm sự thiên đi. Thế giới này chỉ sợ không có. Tính, nói này đó không vui làm gì, chúng ta ca hát đi. Nói đem trong không gian kia đem guitar đem ra, này vẫn là lá cây đưa cho nàng lễ vật đâu Lá cây đại nhị khi thích trong trường học một cái dàn nhạc guitar tay, lôi kéo nàng báo guitar, lại làm vài phân ra giáo. Tích cóp tiền mua này đem ghi ta đưa cho hắn, đáng tiếc, kia ghi ta tay lại có bạn gái, lá cây dưới sự tức giận liền đem này ghi ta ném cho nàng, đảo thật thành nàng giải ưu hảo đồng bọn. Tay trái khấu thượng hợp âm, tay phải nhẹ hoa, mềm nhẹ duyên dáng nhạc khúc liền lần đầu ở cái này thời không vang lên. Lần đầu tiên gặp mặt xem ngươi không quá thuẫn mắt, ai biết sao lại quan hệ như vậy chặt chẽ. Chúng ta một cái giống mùa hè một cái giống mùa thu. Lại tổng có thể đem mùa đông biến thành mùa xuân. Người hiểu biết ta sở hữu đắc ý đồ vật, mới thường bắt ta nước lạnh sợ ta vong hình. Người biết ta sở hữu mất mặt sự tình, lại vì ta tốt đẹp hình tượng bảo mật. Phạm vĩ kỳ kinh điển ca khúc, một cái giống mùa hè một cái giống mùa thu, là một ngải cùng lá cây hai người thích nhất ca khúc. Lần đó đi lá cây ra làm khách, hai người còn từng ca hát cấp diệp ra người nghe. Hiện giờ nhớ lại, giống như hôm qua giống nhau rõ ràng trước mắt, Đáng tiếc, nàng cũng đã đang ở dị thời không, chỉ có thể một người tịch mịch ngâm nga, ở như vậy một cái rét lạnh giao thừa, nàng trừ bỏ bên người lánh ngạnh hộ vệ, cư nhiên không có một cái có thể người nói chuyện. Âu Dương chậm rãi suýt uống rượu vang đỏ, khép mắt nhìn nơi xa đen nhánh một mảnh không trung, không dám đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh, hắn có thể cảm nhận được bên cạnh nữ tử này lúc này trong lòng cô đơn khổ sở, chính là hắn lại chỉ có thể như vậy làm bộ nhìn không tới làm bộ thưởng thức bóng đêm tốt đẹp. Đột nhiên hắn nghiêng đầu lắng nghe một trận, trên mặt hơi hơi biến sắc, chậm rãi tới gần một ngải, lấy cực thấp thanh âm nói, nơi xa có người sống, trước làm ta đi ra ngoài. Một ngải thủ hạ một đốn, nháy mắt thu linh khí cháo, hơi không thể thấy gật gật đầu, Âu Dương lập tức nhảy đánh lên, mũi tên giống nhau hướng nơi xa từ lúc đuổi cây vọt tới. Một ngải theo sau thu tất cả đồ vật tiến không gian, lại lần nữa tăng mạnh quanh thân linh khí cháo mới bước nhanh theo qua đi. Âu Dương lúc này đã cùng một cái hắc y ghi hệ nhân giao thủ, một ngải muốn tìm cơ hội đưa lên mấy chi phi châm hỗ trợ, chính là hai người thân hình thay đổi quá nhanh, nàng lại là lần đầu tiên đối địch, gấp đến độ lòng bàn tay ra mồ hôi cũng không dám động thủ, hảo lại người nọ tựa hồ công phu không tính quá cao, lại nóng lòng đào tẩu, không đến 100 hiệp, đã bị Âu Dương bắt lấy. Một ngải thật dài phun ra một hơi, lúc này mới kinh giác nàng trái tim vẫn luôn ở kinh hoàng âm thầm mắng chính mình vài câu vô dụng. Âu Dương cởi xuống ngay lưng, gắt gao bó hảo người nọ lúc sau, lui ra phía sau hai bước túi đầu chẳng hảo. Một ngài biết hắn là muốn cho chính mình động thủ bất cung, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vẫn là tiến lên xé xuống người nọ trên mặt mặt nạ bảo hộ. bóng đêm tối tam, trừ bỏ hắn đồng tử phản xạ ra tuyết quang ở ngoài, kỳ thật nàng cũng thấy không rõ cái gì ngũ quan diện mạo, nàng cũng không nghĩ nhiều xem, thấp giọng hỏi nói, ngươi chủ tử là ai? Ngươi nọ rũ mi mắt, một bộ nói năng thận trọng bộ dáng, một ngải dương mắt nhìn xem không chút sức mẻ Âu dương, đành phải căng ra đầu tiếp tục thẩm vấn, ngươi nếu cung khai, ân, ta liền thả ngươi một con đường sống, còn sẽ cho ngươi một tuyệt bút bạc, làm ngươi xa chạy cao bay. Lời này nói ra, đừng nói Âu dương nghe xong khỏe miệng run rẩy, chính là một ngải chính mình đều cảm thấy biệt níu. Phần 91 Trong lòng một phát tàn nhẫn, vứt ra một cây thêu châm thật sâu đâm vào người nọ xương sống trung ương trí dương huyệt, người nọ lập tức thống khổ run thành một đoàn. bất quá một lát, liền giống như từ trong nước vớt ra giống nhau toàn thân nước đẫm, trong miệng cũng dần dần phát ra khó nhịn. một ngài gắt gao năm quyền, mặc cho móng tay moi phá lòng bàn tay, cố nén hạ mềm lòng ý niệm, lạnh giọng hỏi: ta hỏi lại một lần, ngươi chủ tử là ai? ngươi là như thế nào đi vào nơi này? đợi trong chốc lát, người nọ tuy rằng lớn hơn nửa thành. Lại vẫn là không có phun ra nửa câu. Một ngải phủi tay lại chắt căn theo châm tiến hắn thiên tông huyệt, nay chỗ huyệt đạo cùng trí dương huyệt chính tương phản, là nhân thể âm kinh hợp lưu huyệt, chỉ cần điểm thượng liền giống như lỏa thân rơi vào động băng giống nhau, từ trong xương cốt ra bên ngoài phát lệnh. Quả nhiên, lãnh nhiệt luân phiên khổ hình, người nọ không kiên trì đến một khắc liền bắt đầu lớn tiếng khóc thét, đứt quăng xin tha. Một ngải lập tức đâm hắn nội quan huyệt, tạm thời dừng lại hắn thống khổ người nọ thở hổn hển hảo sau một lúc lâu khí mới suy yếu nói các ngươi muốn. muốn nói lời nói giữ lời thả ta đi ta mới toàn nói ra một ngải nhíu nhíu mày lược một do dự trầm giọng nói ta đáp ứng ngươi người nọ hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở mới nói tiếp ta cũng là mấy ngày hôm trước mới vừa bị chiêu tiến tổ chức còn không biết chủ tử là ai bọn họ huy ta ăn một loại độc dược kêu ta đêm thăm này trong thôn lớn nhất nhà cửa Phạm là về hạt giống hai chữ đều phải nhớ kỹ, tốt nhất, tốt nhất có thể thám thính đến gửi ở nơi nào. Nguyên bản một Ngải còn tưởng rằng những người này không ở trong thôn được đến cái gì hữu dụng tin tức, sẽ phái người tới cửa uy hiếp lợi dụ, không nghĩ tới, cư nhiên là lựa chọn trực tiếp ăn cắp. Như thế xem ra, này phía sau mà người, hẳn là cực kỳ kiên kỵ thân phận lộ ra ngoài, như vậy nghiêm túc tính xuống dưới, hiểm nghi phạm vi liền lại ít đi một chút. Một ngải áp xuống trong lòng suy nghĩ, lại hỏi, ngươi là như thế nào trà trộn vào trong thôn? Thôn bốn phía cùng nàng tòa nhà phụ cận vẫn luôn là có gia thu hộ vệ, trước đó vài ngày những cái đó nửa đêm lẻn vào hắc y nhân đều là bởi vì chúng nó cảnh báo, mới thuận lợi bị Âu Dương diệt trừ. Chính là hôm nay người này cư nhiên đều lẻn vào tòa nhà chung quanh mấy trăm mễ nội, còn không có nghe thấy gia thu thanh âm, này tuyệt đối là cái an toàn thai hoang ẩm. Nàng như thế nào có thể dễ dàng bùng tha. Người nọ do dự một chút, nhà ta tổ tiên là thợ săn xuất thân, nhiều ít đời tường truyền xuống dưới một loại thuốc bột phối phương, kia thuốc bột bôi trên trên người có thể liên tục một canh giờ phát tán ra cùng loại với mâu hồ ly thể vị. Săn thú là lúc, hành tẩu núi rừng gian khi dùng để dỉn công hồ ly. Một ngày lúc này mới minh bạch, thôn biên lũ dã thú nhất định là bị loại này khí vị che giấu. Đem hắn trở thành hồ ly chưa từng chú ý nếu loại này phương pháp bị kia sau lưng người biết được, phải tới mấy chục hắc y hiền nhân, các nàng trong phủ chẳng phải là muốn mặc người thịt cá, khác có lẽ còn hảo thuyết, nhưng là nếu như tân ba bị người bắt được trong tay, nàng chính là nhẫn không gian đều sẽ giao ra đi. Nghĩ đến đây nàng giật mình linh dùng mình một cái, cắn răng hỏi, còn có ai biết loại này thuốc bột tồn tại? Không, không, đây là nhà ta tổ truyền phương thuốc, này một thế hệ chỉ còn ta một người. Tổ chức cũng không ai biết, bọn họ phái ta tới là bởi vì ta khinh thân công phu hảo. Ta cũng nghĩ, có thể xuất kỳ bất ý lập hạ cái công lớn, nhiều đến chút giải dược. Nên nói, ta đều nói, các ngươi có thể thả ta đi đi. Người nọ tựa hồ có chút khôi phục lại, hơi hơi rẽ rùa suy nghĩ muốn đứng dậy. Một ngải quay đầu nhìn về phía Âu Dương, thấy hắn đầu tiên là gật gật đầu, lại khẽ lắc đầu, khẽ khẽ thở dài minh bạch hắn ý tứ là người này cách nói có thể tin nhưng là lại không thể buông tha thực xin lỗi ta muốn nuốt lời chỉ sợ hôm nay không thể thả ngươi đi rồi bởi vì ngươi kia tổ truyền phương thuốc với ta mà nói là cái uy hiếp mà chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật một ngải nhẹ nhàng nhàn nhạt thanh âm ở trong bóng đêm tản ra không chờ người nọ thất vọng cực kỳ chửi bậy ra tiếng hai chi châm phân biệt chui vào hắn trăm dặm huyệt cùng á huyệt Làm hắn không thể động cũng không thể ngôn Sau đó liền phải lại lần nữa Phát châm đâm vào hắn tử huyệt Chính là tay mới vừa dơ lên Đã bị Âu Dương ngăn lại Một ngải cho rằng hắn muốn thay chính mình động thủ Trong lòng cảm kích thật dài Phun ra một hơi Vừa muốn nói lời cảm tạ Lại phát hiện hắn đem thời khắc không rời Thân chiến đao đưa tới Kêu lưới dao ở tuyết sắc chiếu Rọi hạ phát ra ưu ám hàng quang Gió lạnh thổi qua Hình như có từng trận nước nở từ thân đao truyền lên ra không biết là cái nào thời đại vong hồn khóc thét cũng hoặc là đối với sắp uống huyết khát vọng hoan sướng một ngài ngơ ngẩn nhìn chằm chằm âu dương run rẩy thanh âm hỏi nhất định muốn như vậy sao âu dương ru mỹ mắt cánh tay thẳng tắp ôi, dường như trong gió một tôn pho tượng bất động cũng không nôn chương một trăm mười ba đoạt mệnh, giết người mau cấp phấn hưởng a chương một trăm mười ba đoạt mệnh, giết người mau cấp phấn hưởng a các bằng hưu phấn hồng quá cấp lực rốt cuộc đoạt lại sách mới phấn hưởng bảng đệ tam ngày hôm qua canh năm mệt đến muốn té xỉu đua hôm nay chết sống canh bốn buồn ngủ ngủ nhiều hai giờ một ngày hung hăng nhắm mắt lại ở trong lòng vì chính mình tìm vô số lý do đây là muốn biến cường đại nhất định phải đi qua chi lộ đây là cái ngươi chết ta mất mạng tàn khốc thế giới đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn thật lâu sau lúc sau nàng nhẹ nhàng mở mắt chậm rãi tiếp nhận chui đao chậm rãi nâng lên nhìn chằm chằm người nọ tuyệt vọng sợ hai đôi mắt dùng hết toàn thân sức lực chém đi xuống thân đau tạm ở người nọ cổ cốt trung đỏ tươi máu theo trôi đao thẳng chảy đến trên tay nàng giống như rung nham giống nhau năng đến nàng đỗng nhiên ném bung ra trong tay đao thi thể lung lay hai hoàng cuối cùng thình thịch một tiếng ngã vào tuyết địa thượng Âu Dương mặt vô biểu tình tiến lên rút ra đao tới thuận tay ở thi thể thượng sát mà sạch sẽ xoay người nhìn một ngải liếc mắt một cái đêm dài hồi phủ đi. Nga một ngải ngốc ngốc ứng một câu, phản xạ có điều kiện trở về đi đến, thậm chí đều không có nhìn đến cách đó không xa khổng hỉ mấy người, bọn họ nghe thấy tiếng đánh nhau khi liền chạy tới, đương nhiên cũng thấy một ngải bức cung giết người toàn quá trình, nhớ tới chính mình lúc trước trên chiến trường lần đầu tiên giết người trải qua, đều có chút không đành lòng chi ý, hơi hơi gục đầu xuống, tránh ở một bên. Một ngải gập lên đi tới, trong đầu tất cả đều là kia cụ trên cổ tạp trường đao thi thể cặp kia tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng đôi mắt nàng giết người nàng thân thủ giết người không phải nàng thiết tưởng vô số lần như vậy phi châm thứ huyệt làm người vô thanh vô tức giống như ngủ giống nhau chết đi mà đi đao thật kiếm thật chém tới nhân thân thượng cảm giác được trôi đao thượng chuyển đến lực cản nhiệt huyết phun tung tóe ra tới mùi tanh tươi đẹp đến chói mắt màu đỏ nôn một ngải rốt cuộc chịu đựng không được Ngồi xổm xuống thân mình nghiêng trời lệch đất phun ra lên, rượu vang đỏ trái cây, buổi tối đồ ăn đều phun hết, lại bắt đầu phun nước đắng, cuối cùng thậm chí liền như vậy nôn khan, thống khổ đến nước mắt ảo ào, ào chảy ra. Âu Dương vẫn luôn trầm mặc, đôi tay bối ở sau người gắt gao nắm thành quyền, cực lực tưởng nhẫn hạ tâm kia bén nhọn đau đớn. Chính là, thân mình lại không chịu hắn không chế chậm rãi đi qua đi, duỗi tay điểm nàng kia huyệt đạo, đem nàng từ bóng đệ giải thoát ra tới nhắm mắt hôn mê qua đi, xoay người phân phó một tiếng, xử lý sạch sẽ. Sau đó ôm một ngải phi thân vào sân. Xuân Vân năn mặc chỉnh tề nằm ở ấm áp trên giường đất, trong lòng chính mơ mơ màng màng tính toán phu nhân công đạo xuống dưới các loại việc vặt. Đột nhiên nghe thấy song cửa sổ thượng truyền đến hai tiếng nhẹ khấu, nàng vội vàng đứng dậy thấp giọng hỏi nói: Ai à? Bên ngoài Âu Dương Thanh Âm truyền tiến bảo hầu hạ phu nhân rửa mặt. Xuân Phân trong đầu còn dư lại ba phần buồn ngủ lập tức chạy cái sạch sẽ, phu nhân buổi tối ra cửa luyện tập nàng là biết đến, nhưng là cũng không dùng các nàng mấy cái lưu người hầu hạ. Hôm nay Hâu Dương cố ý tới thông chi, chẳng lẽ là phu nhân ra chuyện gì không thành. Nàng vội vàng đẩy tỉnh bên cạnh hạ trí ba người, không màng các nàng nghi hoặc án giận, vài cái mặc tốt áo ngoài, dẫn đầu mở cửa đi ra ngoài. Gấp giọng hỏi, phu nhân xảy ra chuyện gì sao? Âu Dương đôi mắt ở trong bóng đêm hơi hơi hiện lên một màn không rõ ưu quang, nhẹ nhàng nói một câu, giết người. Cái gì? Xuân Phân tính cả mới ra tới tam nữ đều là cả kinh, cho nhau nhìn thoáng qua, nào còn dám hỏi đi xuống, vội vàng đuổi tới trong đại sảnh, bậc lửa ngọn đến, quả nhiên, nhà mình phu nhân một thân là huyết nằm ở giường nệm thượng, tiết thu phân cùng đồng chí lúc ấy liền chân mềm ngồi dưới đất, vẫn là Xuân Phân chầm ổn, nhỏ giọng nói. Âu Dương hộ vệ chưa nói phu nhân bị thương, hẳn là không phải phu nhân huyết, chúng ta mau hỗ trợ xử lý sạch sẽ, phu nhân nếu tình thấy, sợ là muốn xong. Nói tiến lên, tay chân nhẹ nhàng cấp cố nhân cởi váy áo, quả nhiên, tận cùng bên trong một tầng không có vết máu, phu nhân sắc thật không có bị thương, vài người hơi chút yên tâm, đi để nước ấm, tìm sạch sẽ váy áo, vội mà không loạn. Như vậy lăn lộn mau hơn phân nửa canh giờ. Một ngải mới rốt cuộc một thân thoải mái thanh tân một lần nữa ngủ ở giường nệm thượng. Xuân phân mấy người cũng không dám đi lại, nương duy nhất lưu lại một con ngọn đến ánh sáng, một bên làm chút đơn giản kim chỉ, một bên thủ phu nhân. Sáng sớm ngày thứ hai một ngải tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn sau một lúc lâu hơi hơi trắng bệnh xong cửa sổ. Vừa rồi nàng ở trong ngọc lại về tới khi con nhỏ, nàng bị người mắng làm con hoang, xông lên đi đánh nhau kết quả, chính là lộng một thân thương. Mãi mãi ôm nàng rớt nước mắt, gia gia lại vớt nàng đầu thở dài nói: chúng ta ngại ngại về sau muốn biến lợi hại một ít, mới có thể không chịu người khi dễ. nàng khi đó lại luôn là khóc, không biết gia gia thâm ý hiện giờ. gia gia ở thiên có linh, có phải hay không sẽ vui mừng hắn ngại ngại rốt cuộc cường đại đến có thể tùy tay cướp lấy người khác tánh mạng. ăn qua cơm sáng, một ngải vẻ mặt bình tĩnh mang theo tân ba đi cấp lao thái thái chúc tết. đầu tiên là ở cung linh vị xương phòng ngoài cửa. Cấp lao ra tử khái đầu, lúc này mới vào nhà an tọa, lao thái thái cùng xuyên xuyên đều mặc đổi mới hoàn toàn, cười nói cái gì, nhìn thấy các nàng tới đều thật cao hứng. Lao thái thái cấp tân ba đeo một đôi nhi tiểu vòng bạc nhi năm đó lễ, mặt trên xoay triển chi hoa nhi, nhìn qua rất là tinh xảo. Vốn dĩ hổ tử cũng được một đôi nhi điêu đầu hổ, chính là lại khởi hưng cảm thấy tân ba hảo, thừa dịp đại gia nói chuyện không chú ý, một phen tử tân ba trên tay cường lướt đi. Tân ba bị làm đau, liền dơ tiểu nắm tay cùng hổ tử đánh tới cùng nhau. Mọi người vội vàng đem hai đứa nhỏ kéo ra, tân ba mặt đỏ lên một khối, nghĩ đến là ăn nắm tay, nước mắt lưng tròng ôm mụ mụ, nhưng là cũng không khóc thành tiếng tới. Hổ tử lại không giống nhau, từ nhỏ bị cố thị nuông chiều ngang ngược quán, như thế nào biết nhường nhịn, nằm trên mặt đất qua lại lăn lộn khóc, trong miệng còn măng cái gì con hoang linh tinh, mặc cho lão thái thái như thế nào quát lớn đều chưa từng im miệng. Một ngải nguyên bản trong lòng liền bực bội khó an, lúc này liền nữ mày, lão thái thái sắc mặt cũng có chút không tốt, hô tiểu hoa tiến vào đem hổ tử ôm đi xuống. Hơi hơi có chút ấy nấy cũng khó xử nói, đứa nhỏ này bị hắn dưỡng thành cái dạng này, về sau nhưng làm sao bây giờ. Một ngải đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây tộc lão nhóm nói học đường một chuyện, tâm tư vừa chuyển, nhàn nhạt cười nói, mãi mãi, nghe nói trong thôn gia tháng riêng liền phải cái học đường. Hổ tử năm nay cũng có 5 tuổi, tới rồi vỡ lòng lúc, ngươi tính đưa hắn đi đọc sách sao. Lao thái thái nghĩ nghĩ, nói, theo lý thuyết, là hẳn là đưa hắn đi. Chẳng qua, đứa nhỏ này tính tình. Nói thật, mãi mãi, ta cũng cùng ngài giống nhau lo lắng. Rốt cuộc đến lúc đó trong thôn bọn nhỏ đều ở bên nhau, một cái tiên sinh dạy dỗ lên đã rất là cố hết sức, chỉ sợ không thể phá lệ chiếu cố hổ tử. Không bằng... Chúng ta tìm kiếm hỏi thăm cái nghiêm cẩn lao tiên sinh tới ra, đơn độc cấp hổ tử vỡ lòng, biết chữ nhưng thật ra tiếp theo, chính yếu cũng là bản bản đứa nhỏ này nghịch ngợm tính tình, nhiều học chút lễ nghi quý củ. Chỉ cần kiên trì thượng một vài năm, đứa nhỏ này sẽ có tốt hơn bộ dáng. Một ngài đưa ra giống như đúng trọng tâm kiến nghị. Lao thái thái có chút lo lắng hỏi, chúng ta muốn đi đâu tìm kiếm hỏi thăm nghiêm cẩn lao tiên sinh. Hơn nữa lao tiên sinh có thể hay không quản giáo quá mức nghiêm khắc. Một ngài cười cười, tiên sinh nhưng thật ra không thành vấn đề, hoa vương thành thích hợp có rất nhiều, chúng ta liền thỉnh kia có danh vọng cùng thật học vấn, cấp hổ tử cũng đánh cái tốt vỡ lòng đáy, một năm quả nhập học cũng không có nhiều ít. Đến nỗi quản giáo nghiêm không nghiêm khắc, mãi mãi, tục ngữ nói rất đúng, quán tử như sát tử. Nếu không phải đại thẩm quá mức nung chiều, hổ tử như vậy thiên tư thông tuệ hải tử như thế nào là hiện giờ bộ dáng nếu muốn hài tử tương lai có tiền đồ hiện tại tất nhiên muốn ngoan hạ tâm quản giáo mới được lão thái thái gật gật đầu khẽ thở dài ta cũng biết như vậy cái đạo lý chỉ là đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ liền không có mẫu thân luôn muốn nhiều đau lòng hắn một ít phần chín mươi hai một ngài an ủi vô vô tay nàng hảo mãi mãi ta quá mấy ngày liền phái người đi trong thành tìm kiếm hỏi thăm tiên sinh ngài liền không cần tốn nhiều tâm Nói xong, lại tùy tiện chỉ một chuyện, cùng Lao Thái Thái tán gâu hai câu, sau đó đánh giá người trong thôn muốn tới cửa chúc tết, liền ôm tân ba, cùng Lao Thái Thái cáo tử rời đi. Bởi vì cố thị bị hưu bỏ, Lao Thái Thái thân thể lại không tốt, xuyên xuyên muốn ở bên này trụ đến 15 mới trở về, cho nên đưa ra tới vài bước lại đi trở về. Như thế qua 6-7 thiên, một ngải trừ bỏ mỗi ngày phái người đến Tây Viện đưa điểm tâm nước canh, lại không có giống năm trước giống nhau. Qua đi hỗ trợ chiêu đái trong thôn tới chúc Tết hương thân, rốt cuộc khi đó lý sinh chưa hồi, trong nhà chỉ có lao thái thái cùng xuyên xuyên, hiện giờ trong nhà có một nhà chi chủ, nàng cái này người ngoài lại qua đi liền có chút dư thừa. Lại nói, nàng cũng không nghĩ tân ba lại cùng hổ tử có cái gì xung đột, béo tiểu tử ngày ấy trở về héo đã lâu, nàng lại là họa buồn lại là kẹo, mới rốt cuộc đem hắn cười vang. Mệt đến nàng trong lòng này sinh ác độc, Nhất định phải tìm cái cực nghiêm lệ, cực ai đánh học sinh bàn tay tiên sinh cấp hổ tử, làm hắn tay nhỏ mỗi ngày đều sưng đến giống màn thầu giống nhau mới hảo. Một ngày này dậy sớm, thái dương một phản vào đông hơi ngông, ít có sáng sủa ấm áp, không có một tia gió lạnh, ban đêm hạ nửa thức thâm tuyết mịt, lúc này trong viện một mảnh lóa mắt ngân bạch, tân ba ăn hai chén rau dưa thịt mặt cháo, đĩnh no viên bụng nhỏ, cưới đại bạch ở sân điên chạy, một ngải nhất thời cao hứng cũng thay đổi lưu loát thanh bố tiểu áo bồi hắn đôi cái người tuyết chơi trong chốc lát lại lo lắng tuyết quang thương mắt hống hắn vào nhà bối thơ nàng ban đầu vì khiến cho tân ba học tập hứng thú dùng cọ màu căn cứ thơ từ họa ra đơn giản cảnh tượng tỉ như nga nga nga kia đầu chính là một mảnh xanh biết hồ nước thượng du mấy chỉ ngông trắng bên hồ hai cây liễu chỗ trống chỗ dùng bút nước viết từ ngữ tân ba vừa lật đến này một tờ là có thể căn cứ đồ án dung đùi đắc ý bối ra thơ tới Tiểu hai tử tâm vô tạm nghiệm, trí nhớ phi thường hảo, ngắn ngủn hơn nửa tháng xuống dưới, cũng tích hạ bảy tám chương họa, bối hạ bảy tám đầu thơ. Một ngải phiên phiên thư, tìm một đầu xuân hiểu làm hôm nay giáo tài, lấy ra bàn vẽ, kẹp hảo một chương A4 giấy trắng, điều hảo bàn, chậm rãi động thủ vẽ cái y cửa sổ mà ngồi nữ tử, tóc dài xóa trên vai biểu hiện sơ tỉnh chưa trang điểm, ngoài cửa sổ một cây cây hoa đảo thượng đứng chỉ họa mi ở vui sướng kêu to. Dưới tảng cây lầy lội thổ địa thượng rơi xuống một tầng màu hồng nhạt cánh hoa. Tân Ba ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh nhìn, mắt nhỏ tràn đầy tò mò, ngẫu nhiên rối đầu nhìn xem vị pha màu, do dự mà muốn hay không rối tay dính chút thử xem. Một ngải cũng không để ý tới hắn, giơ tay thay đổi chỉ bút nước để hạ bốn câu thơ. Tiểu An lập tức nhanh nhẹn đi lên thu thập họa nha nha điện tử thư đi tẩy xuyến sạch sẽ đưa về. Một ngải hợp với vị pha màu bàn vẽ cùng nhau thu hồi trong không gian sau đó ôm tân ba bắt đầu bối thơ béo tiểu tử biên bối biên trộm ngắm mụ mụ một ngải buồn cười quát quát hắn cái mũi nhỏ đáp ứng hắn bối đủ ba mươi đầu thơ sẽ dạy hắn vẽ tranh mừng rỡ hắn hôn mụ mụ đẩy mặt nước miếng xuân phân nén cười lấy khăn vải cấp phu nhân lau mặt thuận tiện hỗ trợ sửa sang lại tóc cũng hoàn toàn buông xuống đã nhiều ngày vẫn luôn treo tông lúc này thanh phong ở ngoài cửa bẩm báo nói là tiếu hàng tới một ngải vội vàng sửa sang lại hảo quần áo mang theo nha hoàn đón đi ra ngoài kết quả lại là thành nhi cùng đào nhi hai tiểu hài tử chạy trước tiến vào đào nhi tuổi muốn lớn hơn một chút tuy rằng cũng thực hưng phấn nhưng là còn biết hành lễ thành nhi liền hoàn toàn giống cái con khỉ quậy giống nhau nhảy tới cô cô trong lòng ngực một ngải cười làm xuân phân lánh hai đứa nhỏ đi vào cùng tân ba cùng nhau chơi trò chơi sau đó tự mình đón tiếu hàng tiến đại sảnh với lui nha hoàn vẻ mặt bất đắc dĩ nói đại ca ta biết Ngươi trong lòng cảm thấy tại đây sự kiện thượng, thua thiệt cùng ta. Nói thật, ta cũng không phải không có nửa điểm nhi tức giận. Chính là, chuyện tới hiện giờ, chúng ta cũng chỉ có thể toàn lực ưng đối. Ta đã sớm nói qua, không cần các ngươi đem hải tử đưa tới tỏ vẻ cùng ta cộng tiến thối quyết tâm. Ta vốn dĩ liền có chút lo lắng không thể tự bảo vệ mình, lúc này lại thêm hai đứa nhỏ, chẳng phải là càng nhiều ưu phiền. Ngươi trong chốc lắt vẫn là đem hải tử đều mang về đi tiếu hàng uống ngụm trà, nghiêng hai lắng nghe đông sườn nội thất, ba cái hài tử tử chít chít sao sao chơi đùa, thấp giọng nói: muội muội không cần lo lắng, ta đã hướng Hoa Đô truyền tin, này hai ngày ta phụ thân liền sẽ phái người lại đây âm thầm hộ vệ. Hơn nữa khổng hỉ bọn họ mười người, nghĩ đến an toàn thượng là không có vấn đề. lại nói: có này hai đứa nhỏ ở chỗ này, những người đó xuất phát từ đối ta cùng vệ đại nhân kiên kỵ, cũng không dám quá mức trắng trợn táo bạo. mặt khác chúng ta cũng là thật muốn đem hải tử đặt ở nơi này cùng ngươi học vài thứ cùng ta học đồ vật một ngải nghi hoặc nhìn nàng một cái trong lòng có chút buồn cười đại ca ngươi chính là đang chê cười muội tử ta một cái trừ bỏ làm ruộng liền sẽ nghiên cứu ăn nhậu chơi bời nữ tử thật sự không có gì có thể giáo hải tử hà tất làm cho bọn họ đi theo ta ngược lại chậm chệ đứng đắn việc học không muội tử quá khiêm tốn tiếu hằng lắc đầu vẻ mặt kiên trì liền tính là ăn nhậu chơi bời cũng hảo muội tử giáo cái gì bọn họ đi học cái gì ta cùng vệ đại nhân đều tin ngươi một ngài bất đắc dĩ gật gật đầu nhìn dáng vẻ này hấu sư nhiệm vụ là đẩy không ra đi cũng may tân ba cũng tới rồi vỡ lòng thời điểm đơn giản cùng nhau dạy đi ngay thường thường giảng một ít chuyện xưa luyện luyện chữ to học học đơn giản phép cộng trừ hẳn là còn tính hảo dạy dỗ chờ đến chịu được ngày một năm lương thực việc ban ngày ban mặt hạ Phong thưởng xuống dưới là lúc, bọn họ hai phủ nhất định sẽ bị gọi trở về hoa đô, bọn nhỏ tự nhiên cũng liền cùng đi trở về, nàng cũng sẽ giải này lầm người con cháu việc. Huynh mội hai người mang theo bọn nhỏ ăn cơm trưa, thương lượng đầu xuân sau gieo trồng kế hoạch, trong thôn nếu đại phê lượng gieo trồng tân rau xanh, cung ứng toàn thành tiểu lầu hoặc là gia đình giàu có nhưng thật ra không thành vấn đề, mà tiếu hàng tiểu trang thượng liền có thể ra bên ngoài mà bơn, hoặc là dứt khoát ở nơi khác gieo trồng như vậy đã tránh cho vận chuyển tao tổn hại lại tỉnh rất nhiều người lực một ngại nếu muốn xuất đầu hấp dẫn người có tâm lực chú ý tự nhiên sẽ không giống nguyên lai như vậy thật cẩn thận năm nay cũng không hề tính toán thêm vào tiểu điền trang chỉ ở nhà mình này mười mấy mẫu đất thượng lan lộn gieo trồng tổng loại cũng làm thay đổi sửa loại năm mẫu ớt cay năm mẫu đậu phộng cùng hạt mè bảy mẫu dưa hấu dư lại một mẫu lưu làm đất trồng rau ớt cay đương nhiên là vì tiên khách lâu chuẩn bị Mặc kệ là mới mẻ vẫn là phơi khô lúc sau, đều tuyệt đối có thể làm ra vô số hảo đồ ăn phẩm. Mà đậu phộng cùng hạt mè còn lại là vì mùa thu khi tổ chức tiệm điểm tâm dự bị. Dưa hấu tự nhiên là vì hấp dẫn mọi người trong mắt, nghĩ đến một cái 3-40 cân đại dưa hấu, lục ra hồng lương, lại ngọt lại xa, mỗi cái ít giá 10 lượng bạc, tuyệt đối sẽ hoành động hoa vương thành, chờ những cái đó người có tâm đem lực chú ý rời đi lại đây là lúc. Lúa nước liền có thể thuận lợi thu hoạch trở đi. Tiếu hàng nguyên bản còn đối nàng kế hoạch có chút lo lắng, chính là ở một ngải lấy ra trong không gian dưa hấu lúc sau, hoàn toàn yên tâm, một bên cuồng gặm dưa hấu một bên còn reo lên, 10 lượng bạc một cái quá tiện nghi, hẳn là trăm lượng một cái mới đúng. Đại ăn đủ rồi dưa hấu, tiếu hàng nhớ tới nhà mình tiểu lầu hiện tại sớm đã không cần dựa vào điểm tâm mời chào nhân khí, mỗi ngày chỉ là nấu nướng đồ ăn phẩm liền đáp ứng không xuể lại còn muốn bởi vì rất nhiều nữ khách yêu cầu lúc nào cũng phân công nhân thủ nướng chế điểm tâm nhân thủ thật sự có chút trứng trọi đá nếu một ngải khai tiệm điểm tâm tiểu lầu cần dùng điểm tâm liền phái người đi lấy cuối tháng tính toán chướng chẳng phải là phương tiện rất nhiều lập tức cũng không dung một ngải kéo dài tới mùa thu đi nói thẳng hắn ở ly tiểu lầu lưỡng đạo phố ngoại có ra tiệm bải, bởi vì lợi nhuận thấp kém vẫn luôn muốn ra tay bán đi cái kia mặt tiền cửa hàng rộng mở sạch sẽ Cực thích hợp làm tiệm điểm tâm, dù sao lúc này ly trồng trọt còn có 2 tháng, không bằng thu xếp khai lên. Một ngày tâm thần quét mắt, trong không gian những cái đó vừa mới ngắt lấy xuống dưới hạch đảo quả phỉ cùng đậu phộng, nguyên vật liệu nhưng thật ra không thiếu, cũng liền gật đầu đáp ứng, ước hảo 7-8 ngày sau đi xem mặt tiền cửa hàng, lúc này mới tiễn đi thiếu hàng. Trong nhà nhiều hai đứa nhỏ rõ ràng náo nhiệt rất nhiều, Thành Nhi cùng Tân Ba giống nhau bướng bỉnh lại càng thuộc một ít sớm sớm điên chơi đến một chỗ đào nhi cùng tần ba là lần đầu tiên thấy lại có chút tự giữ so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi hơi chút có chút không hợp đàn nhi hơn nữa làm chuyện gì phía trước luôn là thói quen nhìn xem cô cô sắc mặt sau lại lăn lộn hai ngày nhìn một ngải chẳng những không ngăn cản bọn họ điên náo thậm chí có khi còn gia nhập tiến vào cùng bọn họ cùng nhau bỏ trên mặt đất thảm thượng đắp xếp gỗ tuy rằng trong lòng ngạc nhiên nhưng lại chân chính yên tâm Ngày ấy sau giờ ngọ, tân ba làm nũng làm mụ mụ thả ra đại bạch nhị bạch, hai đứa nhỏ đôi mắt đều tròn tròn, còn không có tới kịp sợ hãi, liền thấy tân ba cưới đại bạch cười khanh khách nơi nơi chạy, hai người đều hâm mộ cực kỳ. Một ngại đành phải cho phép một chậu thịt kho tàu, hai chỉ lão hổ rốt cuộc đồng ý cũng chở bọn họ chạy hai vòng nhi, hương phấn hai đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ. Tân ba có bạn chơi cùng nhi, không có nửa điểm nhi do dự vứt bỏ mụ mụ Vô cùng cao hứng lôi kéo đào nhi thành nhi cùng hắn cùng nhau chiếm cư giường lớn, một hai phải ngủ ở một chỗ. Hai tử vóc người tiểu, giường cũng đủ đại, hai mét khoan lông tràn, đem ba người cái đến kín mít, bọn nhỏ luôn là muốn đùa dỡn trong chốc lát mới bằng lòng ngủ, ở chung càng ngày càng thân thiết. Một ngải nguyên bản cũng không yên tâm mấy cái hải tử rời đi nàng tầm mắt, trụ đến tây khóa viện đi, như thế nhưng thật ra chính hợp nàng tâm ý làm bọn nha hoàn an trương giường ở trong thư phòng. Tạm thời ở xuân dưới, xuân phân mấy người thay phiên ngủ ở tiểu đại sảnh, phụ trách nửa đêm cấp bọn nhỏ cái cái chăn. Không hỉ mấy người cũng nhiều an bài một cái ám cọc ở trong sân. Liên tính như vậy, nàng vẫn là không yên tâm, tức đoạt đại bạch phu thê hồi không gian quyền lợi, đem chúng nó an trí ở bọn nhỏ giường đôi hai giường hậu thảm thượng Như thế một phen an bài, nàng mới ở có thể ở buổi tối an tâm ngủ nhiều trong chốc lát không nghĩ tới cái kia phía sau màn độc thủ ngược lại như là sợ hai giống nhau, đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Một ngải trong lòng suy đoán, mặt ngoài vẫn là như cũ sinh hoạt. Ban ngày, bọn nhỏ chơi mệt mỏi, một ngải liền cho bọn hắn giảng mấy cái ngụ ngôn chuyện xưa á câu đố linh tinh, ngẫu nhiên khen thưởng bọn họ mấy chỉ gà rán chân. Như vậy mai cho đến ước định xem mặt tiền cửa hàng nhật tử, một ngải mang theo ba cái hải tử vui mừng lên xe ngựa. Xuân Phân cùng tiết thu phân trang tám chỉ hộ, bên trong là bốn loại nhân bánh trôi, đều là hôm qua một ngải mang theo lớn nhỏ nha đầu cùng ba cái đào tiểu tử cùng nhau làm. Tuy nói nàng cũng là lần đầu tiên làm, nhưng là nấu ra tới đảo cũng mềm mại thơm ngọt, đã chịu mọi người nhất trí khen, vì thế hôm nay liền trang mấy hộp chuẩn bị coi như cái cấp tiếu vệ hai phủ lễ gặp mặt. Dọc theo đường đi Âu Dương đuổi xe lớn, Mục Tam đuổi xe con. Không hỉ tắc mang theo bốn cái huynh đệ cưới ngựa đi theo một bên hộ vệ, còn lại năm người lưu thủ trong phủ. Một ngài thoải mái nửa dựa vào trong xe cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa, an điểm tâm, rốt cuộc ở buổi trưa tới rồi tiếu phủ. Lệ nương cười tiếp các nàng đoàn người đi vào, Âu Dương tiếp tục đánh xe tặng đào nhi hồi vệ phủ. Hai nhà người ăn cơm trưa, một ngài cẩn thận dặn do lệ nương vài câu, liền thay đổi nam trang cùng tiếu hàng cùng đi xem mặt tiền cửa hàng. Quả nhiên như tiếu hàng theo như lời, phía trước hai gian mặt tiền cửa hàng rộng mở sạch sẽ, vôi xoát tứ phía vách tường, quang hoan nền đá xanh mặt, phòng bếp cũng thực rộng mở. Đại táo nhi tiểu táo hai bài cộng bốn khẩu, cũng có thừa mà có thể đáp khởi hai ba cái nướng lò, mặt sau còn mang theo cái tiểu viện tử, đông tây xương phòng đều toàn, có thể ở người cũng có thể đường kho hàng. Âu Dương xem xét thập phần cẩn thận, hắn là hộ vệ, đương nhiên càng chú trọng an toàn phương diện này. Thảo lại nơi này nguyên lai like là tiệm vải, trừ bỏ cửa sau hơi lùn, đảo cũng không có gì khuyết điểm lớn. Một ngày tắc nửa điểm không nghĩ tới này đó, nàng chỉ đối vệ sinh hoàn cảnh phương diện yêu cầu cao chút, đương nhiên đối này mặt tiền cửa hàng cùng sân đều thập phần vừa lòng, cùng tiếu hàng lấy thị trường vì chuẩn, định rồi 300 lượng giá. Bột mì, dâu nành loại này nguyên liệu đều từ tiếu phủ tiệm gạo nhập hàng, dư lại cũng chính là đơn giản trang hoàng. Hai người lại đi rồi mấy nhà nhãn hiệu lâu đời tiệm điểm tâm, xem như hiểu biết một chút giá thị trường, làm được trong lòng hiểu rõ, thẳng đến ngày sắp lạc sơn mới cùng nhau trở về thiếu phủ. Mấy ngày kế tiếp, một ngải cự tuyệt khổng hỉ mấy người bảo hộ, mỗi ngày đều thay đổi nam trang mang theo Âu Dương, mục tam, mục sáu bắt đầu tìm người trang hoàng mặt tiền cửa hàng, chế tắc bảng hiệu, giá gỗ, dựng nướng lò. Tuy nói đều không phải cái gì đại việc, nhưng là cũng vội đến vài người hai đầu không thấy ngày Suy xét đến về sau phải thường xuyên vào thành, không hảo tổng trụ tiếu phủ, nàng lại ở mặt tiền cửa hàng 200m xa chỗ nào bán cái mang hoa viên nhỏ hai tiến sân, nguyên chủ nhân là vị phương năm người, bởi vì cha mẹ tuổi già nhiều bệnh, suốt ruột chạy trở về tận hiếu chức giường, cho nên này tòa kiến tạo cực kỳ lịch sự tao nhã tiểu viện tổng cộng mới chỉ cần 420. Phần 93 Một ngải đi vào trước sau nhìn một vòng, đại thể cách cục cùng trong nhà không sai biệt lắm. Đệ nhất tiến sân bên trái là ngựa xe viện, dựa gần chính là phòng chất ủi, bên phải là phòng bếp lớn cùng bọn người hầu nhà ở, ước chừng có cái 6-7 gian, trụ thượng mười mấy người hẳn là không thành vấn đề. Chuyển qua tuyết áp hồng mai bức tường, vào nhị tiến sân, chính phòng, tả hữu xương phòng thập phần đầy đủ hết, giường cột chạm trổ, tinh xảo chung không mất thanh nhã. Ẩn ẩn có thể thấy được chủ nhân lúc trước mời đến kiến phòng sư phó cũng tuyệt không phải cái dung tay. Xuyên qua cổng vòm bán nguyệt, có cái tiểu xảo hậu hoa viên, là lứt núi giả bại ở một góc, sơn trước có ông sống tuyển, ngẫu nhiên đù ngục đô toát ra hai cái keo kiệt phao, xứng với ven tường kia mấy cây cao lớn cây hoa quế, cho dù là tại đây đại vào đông, cũng cho người ta một loại thản nhiên chi ý ngày mùa hè nếu phao thượng một hồ hảo trà, trang thượng mấy đĩa điểm tâm. Tại đây trong vườn tiêu ma thời gian nên là kiểu gì tự tại hưởng thụ lập tức cũng không lại ép giá trực tiếp thanh toán bạc phòng chủ cũng sáng khoái tính cả một ít đại kiện gia cụ đều cấp giữ lại đảo tỉnh nàng làm gia cụ phiền toái 1966109 vô trách không đấu đem vương phủ chơi qua tay trùng đem hoàng cung đùa bỡn vô tay đem thiên hạ làm như trò chơi tràng chương 115 mỹ vị tuyên truyền nhược nhược cầu phấn hồng chương 115 mỹ vị tuyên truyền nhược nhược cầu phấn hồng này một chương chính văn mãn ba nghìn này đó dài dòng không chiếm khởi điểm tệ a ước chừng nửa tháng trước rượu vang đỏ hô một giọng nói mười phiếu phấn hồng thêm canh một kết quả trường hợp bạo lãnh hơn một tuần ta mới có thêm càng một chương cơ hội lần này ta lại hô một giọng nói kết quả các bằng hữu bạo phát vì thế rượu vang đỏ hộc máu mỗi ngày một và nhiều thật sự lộng bất động trước kia tồn cảo liền xóa mang sửa sớm không có mỗi ngày thức đêm mã cũng không đổi kịp đổi mới cho nên các bằng hữu phía trước thiếu năm trường phấn hồng ta nay minh hai ngày còn sau đó hậu thiên khôi phục bình thường hai càng sáu nghìn bất quá rượu vang đỏ mấy ngày nay vẫn là muốn liều mạng tôn điểm bản thảo ra tới nếu là tám tháng rượu vang đỏ sách mới phấn hồng bảng cuối cùng vào tiền tam như vậy chín nguyệt một hào ngày đó Rượu vang đỏ càng hai vạn VIP trương đáp tạ đại gia cổ vũ cùng duy trì. Đại gia nỗ lực duy trì rượu vang đỏ, rượu vang đỏ cũng liều mạng a. Mạ. Nói thật, không nghĩ tới đại gia như vậy thích rượu vang đỏ văn, ta là lần đầu tiên viết thư, chính mình cũng không dám xem, tổng cảm thấy không hảo. Bất quá hiện tại có tin tưởng, cảm ơn đại gia, rượu vang đỏ muốn vẫn luôn viết xuống đi. Cảm tạ đại gia cảm tạ. Một sáu đánh xe hồi trong thôn kéo một xe nhân thủ cùng các loại tiểu bài trí lại đây, lại ở trong thành chọn mua một ít đệm chăn linh tinh ứng dụng chi vật lại đây, không đến hai ngày, một cái ấm áp tiểu biệt viện liền liệu lý hảo, vì sưng hô tốt nhất phân chia, một ngài để bút viết hai chữ tùy viên làm tên, tìm người làm tốt tấm biển treo ở trên cửa lớn. Sau đó ngày thứ hai bị hảo yến hội, thỉnh tiếu hàng phu thê tới an dọn nhà yến làm cho bọn họ hai người lại là đoán trách lại là buồn cười của trách nàng đã lâu. Bọn họ cũng biết một ngài tính nết không mừng cùng người quá mức thân mật, nay tiểu viện lại thực sự không tồi, liền tuy nàng cao hứng, nhưng qua đi vẫn là phái người lại tặng hai xe nhật dụng chi vật lại đây, xem như dọn nhà chi lễ. Tân ba cùng thành nhi đều thực vui vẻ, tay nắm tay ở trong viện các nơi tháng hiểm, một ngài thả đại bạch phu thê ra tới đi theo bọn họ, lại phân phó hạ trí chú ý các nàng đường rất trong nước. Sau đó liền bắt đầu cùng xuân phân tiểu an lý trướng Đã nhiều ngày mua mặt tiền cửa hàng, tòa nhà cùng trang hoàng Hơn nữa các nơi thêm vào một ít vụn vặt đồ vật Cũng hoa đi vào mau một ngàn lựa bạc Tiết thu phân lại để ngày thường sửa sang lại ra tới điểm tâm phương thuốc đi lên Này đã hơn một năm xuống dưới Một ngải hứng thú lên đây liền mang theo lớn nhỏ bọn nha đầu cân nhắc làm hai dạng Thượng vàng hạ cám, cũng tích góp ba mươi mấy loại nhưng là trừ bỏ những cái đó không có phương tiện gửi cũng liền dư lại mười mấy loại có thể làm tới bán một ngày cũng không chê thiếu nàng khai này cửa hàng bổn ý chính là tính toán đi lên tầng lộ tuyến từ các nhà cao cửa rộng hoặc là nhật tử giàu có nhân ra kiếm tiền bạc nếu làm những cái đó giá cả rẻ tiền dựa số lượng thủ thắng cấp thấp điểm tâm khai cửa hàng cũng liền không có gì ý tứ như vậy vài người thương lượng một buổi trưa thiên sát hắc khi thu phân bày cơm đi lên chính là thành nhi cùng tân ba còn không có trở về, xuân phân đi ra ngoài tìm tìm, kết quả lãnh hồi hai cái gà rớt vào nồi canh tới, sợ tới mức một ngải cho rằng các nàng rơi vào trong nước, chờ hỏi rõ vẻ mặt ủy khuất hạ trí mới biết được, là hai đứa nhỏ xuân nàng đi lấy điểm tâm công phu, nhất thời hứng khởi đánh thủy trận xối quần áo. Lúc này này còn không có ra tháng riêng, thời tiết lạnh lẽo cảm bạo là cực dễ dàng. Một ngải vội vàng làm người đi nấu nước nóng cùng canh gừng, Nhìn hai người ăn cơm, rót canh gừng, giặt sạch nước cấm tắm, sau đó đem bọn họ che trong ổ chăn đổ mồ hôi. Cứ việc như vậy, nửa đêm tân ba vẫn là suốt cao, thành nhi nhìn tân ba khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng bắt đầu nước nở lên. Một ngài tuy nói đau lòng lợi hại, nhưng cũng biết tiểu hài tử nào có không bướng bình, cũng không thể quá mức quái trách, vì thế, ôm khó được an tinh thành nhi ở trong ngực nhỏ rộng an ủi. Ngày thứ hai nàng cũng không có tâm tư đi trong tiệm, Thằng Thành Nhi hồi phủ lúc sau, cũng chỉ canh giữ ở tân ba bên người, cũng may hiện đại dược phẩm trước sau như một có kỳ hiệu, giữa trước khi Lệ Nương tới cửa thăm khi, tân ba liền hạ sốt, ngoan ngoãn bị mụ mụ ôm vào trong ngực uy một chén cháo thịt, mấy non đồ ăn, sau đó lại đã ngủ. Lệ Nương cũng yên tâm, hồi phủ không đề cập tới. Ngày thứ ba sáng sớm lên, tân ba cũng đã hoàn toàn hạ sốt, ăn uống đều bình thường lên, một ngải vẫn là không dám làm hắn nơi nơi điên chơi. Nhưng trong tiệm bên kia vẫn là mau chân đến xem, đơn giản liền mang theo hắn cùng đi trong tiệm xem xét. Mặt tiền cửa hàng sớm đã quét tước sạch sẽ, cạnh cửa thượng cao cao treo một chương nền đen chữ vàng bảng hiệu, dùng một chương lụa đỏ bố cẩn thận cái, chờ đợi Hậu Thiên khai trương khi lại vạch trần vải đỏ đồ cái cắt lợi. Tiết thu phân rửa theo phu nhân phân phó, sớm ở phía sau bếp, bắt đầu thử dùng nướng lò nướng chế bánh kem cùng bánh quy, một cổ ấm áp thơm ngọt chi khí, thẳng phiêu nửa con phố. Mỗi cái đi ngang qua cửa người đều nhịn không được thân đầu hướng bên trong nhìn xung quanh hai mắt, trong lòng tò mò đây là ra mặt tiền cửa hàng là làm cái gì thức ăn, vì cái gì như thế chi hương. Dần dần có kia thường ở trên phố ăn xin láo nhược bắt đầu chậm dai ở phụ cận du đảng, trong đó kia hai ba cái thân chút tàn tật lao hán còn hảo, chỉ là ngồi xổm chân tường nhi nuốt nuốt nước miếng, những cái đó tuổi tiểu khất cái lại không như vậy đại tự chủ. Dần dần càng ngày càng gần xuống lại ở cửa tiệm, bọn họ trên người quần áo dơ bẩn rách nát, là nguyên bản tò mò muốn vào tiệm hỏi một chút khách hàng đều lắc đầu vòng khai đi xa. Một ngài mang theo tân ba xuống xe ngựa là lúc, nhìn đến chính là như vậy tình cảnh, nhịn không được khẽ thở dài một cái. Liên tính ba tánh lại thiện tâm, rốt cuộc vẫn là không giàu có, chính mình có thể ăn no mặc ấm đã thập phần không dễ, cứu tế hoặc là nhận nuôi này đó ăn mày chỉ sợ cũng rất khó. Hôm nay là mục tam phụ trách đánh xe, thấy nhà mình chủ mẫu như mày, suy đoán nàng có phải hay không ghét bỏ này đó khất cái ngăn trở khách nhân vào tiệm, tuy rằng trong lòng cũng đáng thương này đó tiểu ăn mày, nhưng vẫn là căng da đầu tiến lên xua đuổi bọn họ, không nghĩ tới, còn không có khiển trách vài câu đã bị phu nhân hô trở về. Mục tam, ngươi vào tiệm đi hỏi một chút tiết thu phân nhưng có có săn bánh bao hoặc là mản thầu một loại thức ăn, nhiều lấy chút ra tới. Là, phu nhân. Mục Tam lập tức cao giọng liền ứng hạ. Hắn vốn là từ phương Nam chạy nạn lại đây, đối với chịu đói tư vị tràn đầy thể hội. Thấy này đó tiểu khất cái khiến cho hắn nhớ tới lũ lụt chết đuối tiểu đệ, buồn còn nghĩ trong chốc lát tìm tiết thu phân muốn mấy cái màn thầu trộm cho bọn hắn ăn, không nghĩ tới nhà mình chủ mẫu động thiện tâm muốn cứu tế này đó tiểu hải tử, đương nhiên hết sức cao hứng, hai ba bước chạy vội tới sau bếp đi. Một ngải mang theo tân ba đi vào này sáu bảy cái tiểu khất cái trước mặt âu dương khủng hỉ mấy người sợ này đó khất cái dọa đến tân ba tứ tán mở ra ẩn ẩn muốn ngăn cách bọn họ lại thấy một ngài vén lên áo dài và táo ngồi xổm trên mặt đất đành phải tính đánh lên tinh thần cẩn thận nhìn chằm chằm bọn tiểu khất cái động tác biểu tình một ngài hơi hơi mỉm cười nhìn về phía này đó trong mắt ánh sợ hãi bọn nhỏ hỏi các ngươi đều là này phụ cận ăn mày sao chính là bởi vì đã đói bụng mới bị hương khí đưa tới sao Phía trước hai ba cái mười một mười hai tuổi đại hài tử hiển nhiên không nghĩ tới vị này quần áo hoa lệ quý khí công tử sẽ như thế ôn hòa cùng bọn họ nói chuyện, nhất thời có chút phát nốc Nốc lập nói không ra lời. Ngược lại là hàng phía sau một cái hơi nhỏ một ít nam hài tử tẽ ra tới, cung kính cấp một ngải hành lễ, Thúy Thanh Đáp, cấp công tử Vân An, hồi công tử nói, chúng ta đều là hàng năm tại đây trong thành ăn xin ăn mày. Bởi vì chỉ tối hôm qua trước đây khách lâu cửa sau ngoại ăn chút thừa đồ ăn nước canh, lúc này bụng thật sự đói ác, ngửi được nơi này có hương khí truyền ra tới, cho nên mới vây quanh ở nơi này. Một ngải tinh tế đánh giá đứa nhỏ này, hắn lớn lên thực nhỏ gầy, khuôn mặt có chút không khỏe mạnh vàng như nến, nhưng là lại phi thường thành tú đoan chính, quần áo tuy rằng cùng hai tử khác giống nhau cũ nát, nhưng là tay cùng mặt lại tẩy thực sạch sẽ, nói chuyện cũng rất có lễ phép. Nghĩ đến hẳn là không phải bình thường nông gia hài tử Có nghĩ thầm hỏi một chút hắn thân thế Lại sợ chạm vào hài tử thương tâm chỗ Còn chưa tính Lúc này, mục tam trong tay bưng một cái đại bồn gỗ Vui dạo rực từ trong tiệm chạy ra Sau đó cung kính đứng ở phu nhân bên cạnh Chờ nàng lên tiếng Mục ngải nhìn xem trong bồn là con mạo nhiệt khí bánh bao Cùng hai hợp mặt màn thầu Vừa lòng gật gật đầu duỗi tay cầm một cái bánh bao một cái màn thầu Phong tới kia mở miệng trả lời hài tử trong tay, xem hắn ha to miệng, một bộ đôi mắt đều phải rơi trên mặt đất biểu tình, hiển nhiên là bởi vì không nghĩ tới có thể được đến tốt như vậy thức ăn mà giật mình, nàng trong lòng càng thêm thương tiếc. Lại từ trong buồn tiếp theo lấy ra màn thầu, bánh bao phân cho mặt khác hài tử, góc tường ba cái lão nhân cũng mãn nhãn vui sướng vây quanh lại đây thật cẩn thận tiếp một phần nhi, vài người một bên quỳ xuống dập đầu một bên nhịn không được lập tức cắn màn thầu bánh bao manh ăn. Chính là cái kia tiểu nam hải nhi chỉ là gắt gao nắm chặt cổ họng không ngừng nuốt nước miếng, hiển nhiên ở cực lực nhẫn mại, nhưng lại trước sau không có ăn thượng một ngụm, nàng có chút tò mò, chính là khất cái nhóm khai quá mức liền một hống thanh tan đi, cũng liền không có tới kịp hỏi ra khẩu. Âu Dương cùng khổng hỉ lúc này mới thả lòng biểu tình, che chở một ngải cùng vẻ mặt ngây thơ tân ba vào cửa hàng môn. Tiết thu phân chính mang thật dày miên bao tay thật cẩn thận từ nướng lò mang sang một khối bánh kem một tam vội vàng đoạt lấy đi hỗ trợ tiếp xuống dưới nhỏ giọng oán trách lớn như vậy bánh kem như thế nào chính mình động thủ lấy đâu vạn nhất năng đến làm sao bây giờ nói đến một nửa hắn mới đột nhiên nhớ tới chính mình ra mẫu còn ở sau người đâu nhìn nhìn lại đỏ mặt tiết thu phân hắn mặt cũng đỏ muốn lui xuống đi lại có chút luyến tiếp một ngày khụ khụ làm bộ không có thấy như cũ hỏi hỏi điểm thu phân tâm chuẩn bị tình huống Nhưng là khoe miệng lại nhịn không được mang theo cười Nhìn dáng vẻ trong nhà phải có hỷ sự Lương tình tương duyệt là kiện cỡ nào đáng giá cao hứng sự à Hạ trí động thủ hỗ trợ đem bánh kem cắt thành tiểu khối Sau đó phóng tới phương bản cùng một sáu cùng nhau bắt được cửa tiệm Có tò mò lại đây thăm xem khách nhân liền đưa lên đi một hối Sau đó cười nói sáng ngày mai khai cửa hàng Nửa giá bán hạ giá linh tinh Xuân phân đem bánh kem, bánh quy, bánh đậu bánh Tô bánh bốn dạng điểm tâm phân biệt trang đến một đám tinh xảo gỗ, từ một ngải lãnh nàng cùng thời khắc không rời tả hưu Âu dương cấp bên cạnh mấy nhà hàng xóm thương hộ đưa đi, thỉnh bọn họ sau này nhiều hơn chiêu ứng. Mấy nhà cửa hàng chủ sự đều là khôn khéo lói đời lao trường quầy tiếu phủ cửa hàng qua tay bán đi lúc sau, liền có tiếng gió truyền ra là bị bọn họ thân thích kế tiếp. Chứ không nói tiếu phủ có phải hay không bọn họ có thể lắm miệng được. Liền nói trước mắt này tần chủ nhân như thế ôn nhuận như ngọc, văn nhã có lễ, khiến cho bọn họ sinh không ra một tia khó xử tâm tư. Làm buôn bán bốn là chú ý hỏa khí sinh tài, huống chi vẫn là láng giềng gần, về sau khó tránh khỏi muốn giao tiếp, quan hệ ở chung hòa hợp đối lẫn nhau đều có chỗ lợi. Vì thế, lập tức đều cực kỳ khách khí nhận lấy điểm tâm, nhiệt tình giữ lại một ngải uống lên trà, sau đó mới cười tặng bọn họ ra tới. Xuân Phân tính tình ổn trọng. Đáng tiếc là tiểu môn hộ xuất thân, thấy được việc đời không nhiều lắm, ngày thường cũng nhiều ở một ngải bên người hầu hạ, chưa từng cùng nhiều như vậy thương nhân đánh quá giao tế, hiện giờ thấy các gia trưởng quầy như thế dễ nói chuyện, liền cười nói, phu nhân, trước kia nô tỳ tổng nghe người ta nói thương nhân gian trá, chính là hôm nay mới phát hiện này đó trưởng quầy cũng đều là thực hảo ở chung người. Phần 94 Một ngải cười, một bên chậm gì gì trở về đi. Một bên cho nàng giải thích, nha đầu nốc, lúc này mới cùng bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, ai đều sẽ không nốc phải giáp mặt cấp chúng ta năng kham. Rốt cuộc chúng ta mặt tiền cửa hàng là ở cứu lao ra trên tay mua lại đây, bọn họ cho dù ngang ngược cũng không dám quá mức rõ ràng, rốt cuộc bọn họ còn muốn cô kỵ, đắc tội chúng ta, có phải là đắc tội tiếu phủ? Mặt khác, chúng ta làm chính là điểm tâm sinh ý, mà bọn họ lại là tơ lửa tạp hóa, cái gọi là đồng hành là hoang gia. Chúng ta chi gian bất đồng hành, tự nhiên sẽ không có cái gì đại mâu thuẫn. Nếu bọn họ mấy nhà cũng đều là bán điểm tâm, chẳng sợ hiện tại đều là gương mặt tươi cười đón chào, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ sau lưng hạ ngáng chân. Vài phút sau còn có một chương. Cảm ơn. Chương 116 Khai Chương Đại cát 1 Chương 116 Khai Chương Đại cát 1 Xuân Phân nhịn không được toát miệng, mang chút xấu hổ nói, là, phu nhân. Đều là nô tỉ nghĩ đến quá đơn giản Các người rốt cuộc tuổi còn nhỏ Trở về sau trải qua sự tình nhiều Tự nhiên cũng liền đều đã hiểu Một ngày một đường cùng nàng nói chuyện trở về trong tiệm Cửa không ngừng có người vừa ăn điểm tâm biên dò hỏi giá cả cùng khai trương ngày Rất là náo nhiệt Một ngày lưu lại xuân phân hỗ trợ Sau đó đi hậu viện phòng thu chi Tìm được luyện chữ to tân ba Cùng đi tiếu phủ Cùng lệ nương ăn cơm trưa Lại tiêu ma một buổi trưa lúc này mới trở về nhà mình sân. Ngày thứ hai trừ bỏ miễn phí nhấm nháp điểm tâm trừ bỏ bánh kem ở ngoài, lại bỏ thêm vài loại bất đồng khẩu vị bánh quy. Có lẽ là bởi vì hôm qua tuyên truyền đến Hảo, một ngày này tới người thật sự là nhiều, phân ra đi điểm tâm làm tiết thu phân đều có chút thì đau, lôi kéo một tam hướng đi phu nhân thỉnh. Một ngài muốn nàng không cần đau lòng, liền tính ra nhấm nháp đại bộ phận đều là người thường, rất ít có đại phú đại quý nhà, nhưng là, cũng muốn đối xử bình đẳng, nhiệt tình chiêu đãi, mục đích chính là muốn kiếm đủ danh tiếng. Danh tiếng chính là như vậy cái kỳ quái đồ vật, tựa như hiện đại lờ vờ túi sách, mua nổi người rất ít, nhưng là, chỉ cần vừa nói lên, vô luận cái nào người đều biết đó là hàng hiệu, là thứ tốt. Một ngải muốn chính là hiệu quả như vậy, nàng không yêu cầu mỗi người đều có thể mua nổi nàng điểm tâm, nhưng là, lại cần thiết muốn mọi người đều biết đây là quý trọng đồ vật, là thứ tốt. Như vậy, nếu có người tặng lễ, hoặc là phú quý nhân ra đái khách, lấy ra nhà mình trong tiệm điểm tâm hộp chính là thể diện, chỉ này giống nhau nhận chi cũng liền cũng đủ nàng kiếm tiền. Rốt cuộc, một hai năm nội nhà mình điểm tâm là bách hoa quốc độc nhất phân, không cần suy xét nguồn tiêu thụ vấn đề, nhưng là trở về sau kẹo mạch nha thậm chí là đường nghĩa mở rộng mở ra, tiệm điểm tâm tất nhiên mọc lên như ngấm, cạnh tranh liền sẽ kịch liệt lên. lên khi đó lập hảo danh tiếng chỗ tốt liền sẽ thể hiện ra tới. Tiết thu phân không có nghe hiểu nhiều ít, mục tam lại càng nghe đôi mắt càng lượng. Hắn vốn dĩ nhận việc đầu góc linh hoặc người, lại chơi sinh thích số học, nhà mình chủ mâu muốn khai tiệm điểm tâm, hắn là vui mừng nhất, vẫn luôn tận tâm tận lực thu xếp, chính là nghị chủ mâu có thể an bài hắn ở trong tiệm thủ công, trừ bỏ tưởng cùng tiết thu phân thân cận một ít nguyên nhân ngoại, chính là muốn học kinh thương buôn bán. Hiện giờ, Nghe xong nhà mình chủ mẫu giải thích, đột nhiên mấy ngày nay hoang mang đều rõ ràng, lập tức đại hỷ, hương phấn đi ra ngoài tiếp tục tiếp đón khách nhân. Một ngày tống cổ hạ trí đi tiệm tạp hóa mua bốn chương đại hồng thiếp vàng thiệp mời, phân biệt viết hảo, làm người đưa đi tiếu phủ, chu phủ, thứ sử vệ phủ cùng Lý Tam trưởng quay nơi đó. Tiếu phủ nơi đó tuy rằng đã sớm biết khai cửa hàng việc, nhưng là phát trương thiệp mời lấy kỳ trình trọng, mà chu phủ cùng vệ phủ nơi đó chính là lệ nghĩa. Rốt cuộc ngày Tết là lúc đều có cho nhau đi lễ, hiện giờ ở trong thành khai mặt tiền cửa hàng, theo Lý là hẳn là thông báo một tiếng, vạn nhất về sau có chút cái gì phiền thoái, thỉnh người hỗ trợ cũng dễ nói chuyện à. Đến nỗi Lý Tam nơi đó, tuy rằng nàng chỉ thấy quá một mặt, không coi là quen biết, nhưng là rốt cuộc đều là một cái trong thôn ra tới, bất luận cấp liền phú một nhà mặt mũi thượng, vẫn là hướng về phía đều là buôn bán đồng hành chi nghị, Lý Tam là nhất định phải mời vội qua này đó lại công đạo một tam cùng tiết thu phân vài câu một ngải liền hồi tùy viên buông tay đem trong tiệm hết thảy đều giao cho hai người thu xếp ăn bài có rèn luyện ý tứ cũng có cấp hai người chế tạo cơ hội nhiều ở trung ý tứ tiết thu phân tính cách nhu, cha mẹ vì qua đời khi chỉ biết ngày ngày tính tỏa hương khuê làm chút nữ hồng sau lại bị thuốc phụ đám người đoạt đi gia tài bán mình vì nô lại may mắn đi theo một ngải bên người chỉ cần tận tâm làm việc Nghiên cứu trùng nghệ liền hảo, cho nên đối với đạo lý đối nhân xử thế phương diện vẫn luôn có chút chất phác. Nàng tưởng không rõ phu nhân đem nàng lưu lại nơi này, trưởng quản rất nhiều việc vặt vay nguyên nhân, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, sợ hai chính mình đảm nhiệm không được. Mục tam lại lập tức liền cảm nhận được phu nhân dụng ý, biết nàng như vậy phân phó chính là đã phát hiện hắn cùng tiết thu phân việc, hơn nữa cũng không phản đối, đến nỗi có thể hay không đem tiết thu phân cưới tới tay. Liền xem hắn về sau biểu hiện. Hắn vẻ mặt vui mừng không người tặng phu nhân lên xe ngựa, sau đó lại chạy về tới tinh tế an ủi tiết thu phân vài câu, cùng nhau thương lượng khởi ngày mai khai trường chi tiết tán bài. Ngày thứ hai là cái khó được hảo thời tiết, đông mặt dương quang đã hơi hơi có ấm áp, gió lạnh tựa hồ cũng nghỉ tạm xuống dưới, không hề cuốn góc đường tuyết động cùng lá rụng khắp nơi bay tán loạn. Mục tam mang theo tạm thời đảm đương tiểu nhị thanh phong minh nguyệt hai cái tiểu tử sớm rời khỏi giường, một bên ngửi trong phòng bếp tràn ra bánh bao thịt mùi hương, một bên cầm điều trổi muốn đem cửa hàng trước cửa đường cái dọn dẹp sạch sẽ. Phu nhân từng cực nghiêm túc báo cho quá bọn họ, làm thức ăn sinh ý chính yếu, cũng là cơ bản nhất một cái quy củ chính là sạch sẽ hai chữ, đừng nói mặt tiền cửa hàng bên trong, muốn sáng sủa sạch sẽ, bàn chén tỏa ánh sáng chính là trước cửa trên đường cái cũng muốn bảo đảm không có một mảnh lá rụng mới hảo. Nhưng chờ bọn họ ba cái mở cửa bản ra cửa mới phát hiện, trước cửa sớm bị người quét sạch sẽ, bọn họ ngạc nhiên khắp nơi tìm tìm, mới ở cách đó không xa bên đường thấy một cái tiểu khất cái, chính một tay cầm đem phá điều trổi, một tay cố hết sức kéo một cái phá bao tải, hiển nhiên này đường cái là hắn vừa mới dọn dẹp quá. Mục Tam Nhất chân nghĩ tới đi hỏi một chút, không nghĩ tới hải tử tựa hồ bị kinh, Ngược lại ném xuống phá túi chạy mất, ba người hai mặt nhìn nhau, đều đoán không ra này tiểu khất cái hỗ trợ nguyên nhân, chỉ phải kéo túi đựng rác tử ném xuống, sau đó trở về ăn cơm. Đãi một ngải cũng ăn qua cơm sáng, thay đổi bộ màu xanh đá khởi hoa tám đoàn loa rèn áo dài, chân đặng hắc mặt ra dê ủng, dùng kim nạm bạch ngọc quan thúc đen nhánh tóc dài, quanh thân thu thập lưu loát giỏi giang, mang theo âu dương đám người tự mình đường vòng đem biểu môi tân ba. Đưa đến tiếu phủ cùng Thành Nhi làm bạn chơi đùa, khổng hỉ năm người lưu lại hộ vệ, sau đó mới mang theo Âu Dương đi trong tiệm xem xét. Tiết thu phân cùng một tam sớm đem trong tiệm tứ phía ven tường cái giá trà lau sạch sẽ, phóng mãn các màu điểm tâm gỗ thô hộp chỉnh chỉnh tề tề bảy biện ở mặt trên, kim hoàng ma đoàn, đỏ bừng bánh đậu bánh, màu xanh nhạt bánh đậu xanh, mềm mại mật ong bánh kem, xúc giòn các màu bánh quy, vó ngựa tô, tiểu tô bánh từ từ. Cái gì cần có đều có, đương nhiên so với hiện đại bánh ngọt kiểu Âu Tây Phòng, đó là kém, cõi thực quá, nhưng là tại đây thức ăn chủng loại cực độ thiếu thốn Bách Hoa Quốc, tuyệt, đối coi như là chủng loại phô đa, rực rỡ muôn màu. Rời đi nghiệp giờ lành còn có non nửa cái canh giờ, mặt tiền cửa hàng nhi cửa cũng đã tụ tới một trăm nhiều hào người, nhìn thấu trang điểm, trong đó đại bộ phận là gia cảnh giàu có người, dư lại cũng nhiều là phú quý nhà gia phó linh tinh. Rất ít có nghèo khổ người hoặc là người thường. Trước hai ngày tuyên truyền làm người thành phố vì tân tiệm điểm tâm mỹ vị oanh động đồng thời, cũng biết giá cả sang quý, tuy rằng khai trương đầu ba ngày là nửa giá, nhưng cũng không phải bọn họ này đó miễn cưỡng bảo đảm ấm no người có thể chịu nổi. Một ngài ở trong tiệm đi rồi một vòng nhi, dương mắt nhìn xem bên ngoài các màu người chờ, lại làm tiết thu phân an bài nhân thủ, dùng tiểu mâm thịnh thượng cắt thành toái khối các màu điểm tâm đặt ở một bên. Nếu có do dự muốn mua loại nào khách nhân, liền thỉnh bọn họ nhấm nháp một chút. Chờ mục tam kêu giờ lành đem đến là lúc, tiếu hàng từ ngoài cửa đi đến, phân phó mục tam hỗ trợ tiếu phú đi dọn trên xe hạ lễ, sau đó cùng mục ngải nói nói mấy câu, lại nhìn nhìn bốn phía bài trí an bài, táng dương, ngươi tẩu tử còn thúc giục ta sớm tới hỗ trợ, không nghĩ tới mỗi mỗi lần đầu tiên khai cửa hàng, liền an bài đến như vậy tinh tế chú đáo, còn làm tốt huynh có việc trí hoãn. Nếu không chẳng phải là chạy tới múa dịu qua mắt thợ, làm muội muội chê cười sao. Đại ca liền sẽ nói giỡn, ngươi lười biếng liền lười biếng, như thế nào còn lại đến ta trên người. Này đó an bài đều là đơn giản việc nhỏ, về sau mở cửa làm buôn bán khẳng định có rất nhiều sự muốn đại ca chỉ điểm, như thế nào hiện tại liền ra bên ngoài đẩy. Một ngày cũng không khách khí, sao có thể làm hắn lười biếng, hai ba câu cấp nhà mình trong tiệm kéo cái sinh ý cố vấn. Tiếu Hằng cười ha ha, hắn gái này muội tử chính là bất đồng với bình phàm nữ tử, khi nào cũng không cần lo lắng nàng bị khi dễ. Hai người chính nói giỡn, ngoài cửa lại tiến vào một cái tay sách hạ lễ người, Tiếu Hằng không quen biết, một ngải lại là nhận ra tới, Lý Tam trường quầy, lập tức đón qua đi, thi lễ cười nói, Lý Tam thúc, hôm nay vì tiểu chất mặt tiền cửa hàng khai trương, nhưng thật ra chậm trễ ngài Tam thúc chăm sóc sinh ý. Lý Tam vội vàng khách khí đáp lễ. Hắn cũng không dám thác đại, tự giữ trường bối. Người khác có lẽ không biết, hắn đối nữ tử này năng lực chính là rõ ràng. Hắn 11 tuổi bắt đầu xuất gia môn, ở hoa vương thành từ một cái thường chịu khi dễ tiểu nhị nhi, ngao thành thâm chịu lão bản coi trọng trưởng quầy. cuối cùng gần 20 năm, khác không dám nói, này phân nhãn lực vẫn là thực độc ác. Lúc ban đầu một ngải đi theo nhị như tới trong thành là lúc, hắn liền thâm giác người này bất đồng bình thường. Sau lại nghe cha mẹ cùng huynh trường nhắc tới, mới biết đó là vị ở góa nữ tử, thân thế đau khổ, một mình lưu lạc nơi đây, bị lý tứ thẩm thu lưu, làm người cực kỳ hiếu thuận, hắn lúc ấy trong lòng còn nói đáng tiếc. Sau lại, ngày Tết về nhà tiểu trụ, nàng kia đã cái hảo khí phái nhà cửa, hỗ trợ tu sửa từ đường, hơn nữa kia tiên khách trong lầu bán cực hảo dưa vàng cũng là này nàng sợ loại, tiếu hằng cũng cùng nàng kết bái thành huynh muội đối này chăm sóc có thêm. Đều là kinh thương người, hắn đối tiếu hằng vẫn là rất quen thuộc, hoặc là phải nói là bội phụ. Đường đường hầu phủ đại công tử, chỉ lấy ngàn lượng bạc dòng tới đây lang bạc, tám năm gian liền đem tiền vốn phiên mấy chục lần, danh nghĩa tử lầu, tiệm vải, lương du phô từ từ toàn toàn, xương được với hoa vương thành số một số hai đại thương nhân. Chính là, người như vậy cư nhiên cũng nhận nàng kia làm nghĩa muội, Vì thế, hắn bắt đầu đối này nữ tử hết thể sự tình để lại tâm. Quả nhiên, người trong thôn loại dưa vàng trở vật, mỗi nhà đều được trên trăm hai bạc, hắn cũng ở tiên khách lâu hỏa bạo sinh ý chung, nhìn ra nàng trong đất những cái đó tân rau xanh thượng lóe kim quang. Năm nay trong thôn liền sẽ đi theo nàng loại tân rau xanh, thu khi chắc chắn đến chàng tiểu phú quý. Liên ở hắn suy đoán này nữ tử năm nay sẽ loại chút cái gì, hắn muốn như thế nào cùng nàng chắp lên liên hệ là lúc, không nghĩ tới thiệp mời đã đưa lên môn hoa vương thành tốt nhất đoạn đường thượng nàng muốn khai một nhà tiệm điểm tâm hơn nữa bán ra kỳ quý này thật là đại gia hắn dự kiến một ngày cùng lý tam khách sáo hai câu liền đem hắn dẫn tiến cấp tiếu hằng hai người đều là sinh ý trường hợp người trên ngồi ở một chỗ biên uống trà biên nói nói lối buôn bán tiếu hằng là ca tính tình hào sảng người lý tam cũng là sớm có tâm kết giao ngắn ngủn nửa khắc chung, hai người liền thục lặt lên gạo cơm thịt kho tàu ăn xong cảm giác có sức lực nhiều muốn liều mạng gõ chữ mới không làm thất vọng các bằng hưu duy trì chương một trăm mười bảy khai trương đại cát nhị chương một trăm mười bảy khai trương đại cát nhị lúc này ngoài cửa đám người đột nhiên ầm ĩ lên có mấy cái thân xuyên thanh y y hèn nô bộc trang phục nhân khách khí tách ra đám người làm tiếng một người mặc mới tinh thơ lụa quần áo tướng mạo đường đường cao lớn trung niên nam tử tới phía sau còn theo cái hai mươi tả hữu tuổi tuổi trẻ quản sự trong tay phủng cái dùng vải đỏ cái khay. Tiếu hằng cùng một ngài lướt nhau, không hề ngạc nhiên chi sắc cùng nhau đón đi lên. Lý Tam lại hít hà một hơi, đứng ở tại chỗ, nhất thời cứng lại rồi. Người này hắn cũng nhận thức, hai năm trước, hoa vương thành bởi vì khô hạn khởi công xây dựng thủy lợi, đều gọi thương hộ nhóm quên tiền quên vợ, bọn họ lao bản quên hai xe tế mặt, an bài hắn phụ trách vận chuyển đến phủ nhà, cũng chính là khi đó. Hắn từng có hạnh xa xa nhìn thấy quá người này liếc mắt một cái, bách hoa quốc võ huy hầu thế tử, cũng là này hoa vương thành tối cao quyền lực giả, thứ sử vệ quảng vệ đại nhân. Chính là, này tiên phu nhân rốt cuộc là cái gì bối cảnh, khai cái tiệm điểm tâm, cư nhiên có thể làm nhị phẩm thứ sử tới rồi cổ động. Phần 95 Đương nhiên cùng hắn giống nhau có này nghi vấn người không ở số ít, ngoài cửa rất nhiều quần chúng có cái nào không quen biết thứ sử đại nhân. Chính là không quen biết, tả hưu sau khi nghe ngóng cũng minh bạch, vì thế, trong đám người tức khắc ung thanh một mảnh, nghị luận sôi nổi, cái này nói, điểm tâm này chủ tiệm không phải là vệ đại nhân gia thân thích đi. Bên cạnh người lập tức phản bác, vệ đại nhân thanh chính liêm minh, chúng ta hoa vương thành có ai không biết, năm trước kia hoa dụng lâu khai trường, viên lão bản tặng giá trị liên thành trạm ngọc đến vệ đại nhân trong phủ, chỉ cầu vệ đại nhân đi phủng cái trảng không phải là bị vệ đại nhân liền người mang lễ đuổi ra tới. Nghe sôi nổi gật đầu, trong lòng nghi hoặc càng hơn, kia điểm tâm này chủ tiệm là cái gì địa vị, như thế nào thỉnh động vệ đại nhân. Lúc này một cái mang theo mũ quả dưa sa phu dáng vẻ nhân thần bí hề hề nói, muốn nói cái này, huynh đệ ta nhưng thật ra biết điểm tin tức. Nga, huynh đệ biết nguyên nhân mau cấp đoàn người nói nói, làm đoàn người cũng giải giải tâm nghi. Người khác nhịn không được thúc giục kia xa phu đảo cũng không làm bộ làm tịch, giơ tay chính chính đỉnh đầu nửa cú mũ, hơi có đắc ý nói: nhà ta có cái bà con xa huynh đệ ở vệ phủ người gác cổng làm gã sai vặt, bởi vì cần mẫn cơ linh, pha đến quản gia coi trọng. hắn cùng ta uống rượu khi khoe ra quá, nói vệ đại nhân trong phủ tiểu công tử trước đó vài ngày thiếu chút nữa chết non, vẫn là tiên khách lâu tiếu lao bản thỉnh động hắn một vị nghĩa muội mới bị hiểm hiểm cứu trở về mệnh tới. Năm trước vệ đại nhân vì biểu lòng biết ơn, các vị phu nhân kia đưa năm lễ liền có mười mấy xe, cái gì lăng la tơ lụa, đồ trang sức, cái gì cần có đều có. Nói nơi này hắn quay đầu nhìn nhìn mọi người ngạc nhiên hâm mộ thần sắc, tiếp tục nói, cái này cũng chưa tính cái gì đâu, nhất hiếm lạ chính là vị này phu nhân đáp lễ, các ngươi đoán nàng trở về cái gì? Trở về cái gì? Mọi người chăm miệng một lời hỏi, sau đó kinh giác thanh âm quá lớn, Lại vội vàng để thấp thanh âm nôn nóng thúc giục vị này huynh đệ mau nói à, nhưng cấp chết chúng ta. Hắc hắc kia mũ quả dưa nhi càng đắc ý, hảo đi, nói ra đoàn người khả năng đều không tin, là suốt mấy cái dương mới mẻ rau dưa, mới mẻ tựa như thượng một canh giờ còn trên mặt đất trường giống nhau. Hơn nữa à, còn có mấy đại thùng gỗ sông cá cùng sống tôm, cái kia sống được cá ở thùng nhảy khởi nhị thức cao. Có người nghe không được hắn khoa trương như vậy thổi phồng vẻ mặt không tin chào phung nói vị này huynh đệ không phải là huống say nói nói mớ đâu đi đại vào đông thượng chạy đi đâu tìm tiên đồ ăn sống cá chúng ta nơi này cũng không phải là dung thành tô thành bên kia kia mũ quả dưa vừa nghe hắn không tin có chút nóng nảy sắc mặt đỏ lên hô ta lão trương cũng không phải là nói nói mớ việc này rất nhiều người đều là biết đến đáp lễ đưa tới ngày ấy có cái ga sai vật không cẩn thận đánh nghiêng cái dương tiên đồ ăn giải đầy đất Đều là kia tiên khách lâu bán nhất hỏa tân đồ ăn Lúc ấy rất nhiều người đều thấy Tiên khách lâu Ân, vừa rồi đi vào còn không phải là tiên khách lâu tiếu lao bản sao Hắn nghĩa mội tặng vệ đại nhân tiên rau dưa Vệ đại nhân lại đến nơi đây cổ động bên cạnh một vị đầu vóc linh hoạt Tự động sâu chui hết thể manh mối Sau đó thấp giọng hưng phấn nói Chẳng lẽ tiên khách lâu những cái đó tân rau xanh chính là tiếu lao bản nghĩa mội loại Mà điểm tâm này chủ tiệm chính là hắn kia nghĩa muội khai. Này, đây chính là cái đại tin tức Có kia đầu vóc ngu rốt khó hiểu nói, không thể nào, điểm tâm này chủ tiệm chính là vị công tử. Kia cơ linh khinh thường ngắm hắn liếc mắt một cái, liền không phải là nữ quái nam chẳng a chúng ta hoa vương thành chính là cho phép nữ hộ kinh thương. Vừa rồi theo vệ quảng tới kia vài vị thanh y rìa gã sai vặt, chính đứng yên cửa hàng môn hai sườn, lúc này đứng ở nhất bên ngoài một vị. Đem mũ quả dưa cùng mọi người nghị luận cất vào trong thai lúc sau, khoe miệng hơi hơi câu lên, trong lòng thầm khen, này Trương Đức Toàn Nhưng thật ra cái cơ linh có khả năng, trở về muốn cùng quản gia nói nói nhiều thưởng hắn mấy lượng bạc. Không đề cập tới bên ngoài mọi người suy đoán, Tiếu Hằng cùng một ngài tiếp vệ Quảng Tiến Bảo, Thục Lạc Hàn huyên vài câu, lại đơn giản giới thiệu Lý Tam, sau đó bốn người ngồi xuống uống trà nói chuyện. Vệ Quảng Ý Bảo Tùy Tùng đem phương bàn đặt ở trên bàn, Rồi tay bóc vài đỏ, lộ ra bên trong một con hơn phân nửa thước lớn lên chạm ngọc thiềm thư tới, cười nói, Một huynh đệ, đây là vi huynh cho ngươi chọn hạ lễ, chúc mừng ngươi khai trương đại cát, tài nguyên quần cuộn. Vệ huynh, chính là sợ tiểu đệ lần đầu tiên khai cửa hàng liền bồi tiền vốn. Cho nên đưa như vậy quý trọng lễ vật tới, liền tính tiểu đệ một năm không tiến trướng, có này chỉ thiềm thư ở, cũng đủ mấy năm áo cơm vô yêu. Một ngải biên cười nói, biên cầm lấy thiềm thử tinh tế quan khán chứ không nói ngọc chất như thế nào chỉ này tinh xảo chạm trổ là có thể giá trị thượng mấy trăm lượng bạc vệ quảng cười ha ha một huynh đệ chính là dí dỏm lời này nói có thể so những cái đó giả khách sáo muốn thật sự không biết nhiều ít lần vi huynh biết ngươi không thấy được thích này đó tục vật nhưng là ta trong phủ nhà kho cũng chỉ mấy thứ này nhiều ngươi liền nhận lấy bài ở phòng thu chi ngày thường nhàn khi thưởng thức một vài hảo Một ngải xoay người kêu Xuân Phân đem thiểm thừ đưa đến mặt sau, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng nói, như thế nào sẽ không thích, vệ huynh nếu trong phủ nhà kho quá tế, có thể nhiều đưa chút đến tiểu đệ nơi này, tiểu đệ cho ngươi bảo quản a. Vệ quảng cùng Tiếu Hằng xem nàng như thế tham tài dáng vẻ, đều cười ha ha lên, Tiếu Hằng nói, thế nào? Vệ huynh, ngươi còn sợ chúng ta này huynh đệ chịu người khác khi dễ, cố ý tới rồi cho nàng cổ động, chẳng phải biết nàng tính tình này. Mặc kệ ai tới cũng sẽ không ăn thượng nửa điểm mệt. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ vi huynh là lo lắng vô ích. Vệ Quảng Phụ Hòa nói, Lý Tam nghe bọn họ ba người nói giỡn, chỉ ở bên cạnh cười nịnh nọt Nhi, trừ phi một ngải hỏi đến, nếu không tuyệt đối sẽ không mạo mội nói xen vào. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, chính mình một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa trường quài, ở thứ sử đại nhân trước mặt nào có nói chuyện tư cách. Nhưng là hắn vẫn là thực hương phấn. Hiện tại có thể hay không cùng thứ sử đại nhân nói thượng lời nói, đã không quan trọng, hắn chỉ là ở chỗ này có một cái ghế ngồi, có một ly trà nước uống, thân phận của hắn địa vị liền đại đại đề cao. Ai làm cùng hắn cùng nhau uống trà đều là hoa vương thành đỉnh cấp nhân vật đâu Không đề cập tới lý tam âm thầm kích động, chỉ nói một tam kính cẩn lại đây bẩm báo, giờ lành tới rồi. Thanh Phong Minh Nguyệt đem trước đó chuẩn bị tốt hai bó vang chi nhi đặt ở đại thùng gỗ bậc lửa. Bang bang tiếng vang trung, một ngải thỉnh bọn họ ba người cùng nàng cùng nhau cầm cây gậy chúc trọn hạ bảng hiệu thượng vài đỏ, lộ ra ba cái chữ to thực vì thiên, phía trước còn có hai cái rõ ràng tiểu thượng mấy hào tự dân lấy, trong đám người có chuyện tốt lại ái khoe khoang học vấn người liền lớn tiếng đọc ra tới, dân di thực vi thiên. Vệ quảng gật gật đầu, khen, thực vì thiên, tên này lại khí phái lại thích hợp, một huynh đệ thật là hào văn hải Về sau chúng ta trong phủ điểm tâm liền đều từ các ngươi trong tiệm định rồi, ngươi cũng không nên đẩy nói bận rộn, không chịu kiếm vi huynh này phân bạc mới hảo a. Trước cửa xem náo nhiệt mọi người đều bị thứ xử đại nhân như thế khách khí ngự khí chấn trụ, hơn nữa vừa rồi một phen suy đoán, đều động tác nhất trí nhìn về phía một ngải, hơn nữa trọng điểm quan sát bộ vị cũng đều là vòng eo, bộ ngực, vành thai một loại. Đừng nói! Này vừa thấy thật đúng là làm cho bọn họ nhìn ra điểm nhi manh mối nhi tới, này mục lão bản nói chuyện hào sảng, hành sự hào phóng, nhưng là này vòng eo xác thật quá tế, thân hình cũng không đủ cường tráng, thậm chí không bằng văn nhược tú tài, vành thai tiểu xảo, tựa hồ còn đánh có nhĩ động. Nga, chẳng lẽ thật là nữ tử không thành. Tiếu Hằng mẫn cảm chú ý tới chung quanh mọi người ánh mắt, hơi hơi nhíu mày, lớn tiếng tiếp lời nói, "Đúng vậy, Về sau chúng ta tiên khách lâu điểm tâm cũng toàn bộ từ thực vì thiên định. Tả hưu chúng ta kia làm điểm tâm đầu bếp cũng là từ huynh đệ nơi này học ra lông tay nghề, hương vị chỉ sợ liền huynh đệ nơi này một nửa đều không đổi kịp. Trước cửa mọi người còn chưa từ ngờ vực trung hồi quá vị tới, lại bị tiếu hằng nói lại lần nữa chấn trụ. Tiên khách lâu đó là địa phương nào, hoa vương thành thậm chí toàn bộ bách hoa quốc thái sắc mới nhất, quý nhất. Cũng nhất kỳ tiểu lầu A bên trong điểm tâm loại nào không phải mấy lượng bạc một tiểu bàn A, hiện giờ tiên khách lâu láo bảng cư nhiên nói về điểm này tâm hương vị còn không bằng này thực vì thiên một nửa ăn ngon, kia. Kia này thực vì thiên điểm tâm đến muốn nhiều ít bạc A. Một ngài biết đây là vệ quảng cùng tiếu hàng cho nàng cổ động, cũng là vì kinh sợ những cái đó sau lưng người có tâm. Diễn trò đương nhiên phải làm đủ. Lập tức cười miệng đầy đồng ý sau đó hướng về phía ngoài cửa mọi người chắp tay thi lễ, khách sáo nói vài câu tiểu điếm khai trường, nửa giá bán hạ giá, hoan nên nhấm nháp linh tinh nói. Đại gia vừa nghe chỉ cần nửa giá, lại còn có có thể nhấm nháp lúc sau lại mua, lập tức cùa vào trong tiệm, sôi nổi do hỏi giá hoặc là nhéo một tiểu khối bánh quy linh tinh nhấm nháp. Đương nhiên mỹ vị là không cần phải nói, phàm là gia cảnh còn tính giàu có, mà lại có lao nhân ở đường người. Hơn phân nửa đều sẽ mua một cái cái loại này trang bốn dạng điểm tâm đua hộp trở về, lợi ích thực tế lại có thể ăn đến nhiều loại khẩu vị. Một ngài định giá là bình thường điểm tâm gấp 3, nửa giá tính xuống dưới, cũng chính là bình thường điểm tâm gấp đôi nửa, cho nên, trong tiệm cũng không có gì người toán giận nói giá cả quá quý loại này nói. Vệ Quảng Cung Tiếu Hằng đều có việc vội, một ngài cũng không giữ lại bọn họ, cười tặng bọn họ lên xe rời đi. Lý Tam cũng theo sau liền phải cáo tử, một ngải phân phó một tam trang hai hộp tinh tế chút điểm tâm, làm hắn lấy về đi nếm thử, lại nói quá thượng mấy ngày liền phải hồi trong thôn đi, nếu hắn có cái gì mang về nhà đi, liền phái người đưa tới. Đợi đến buổi trưa vừa qua khỏi, trong tiệm điểm tâm đã bị mua đi rồi một nửa nhiều, mọi người vội vàng lại thêm nướng hai lò bán nhanh nhất mấy cái chủ loại, tuy rằng đều thực mệt mỏi, nhưng là trên mặt lại đều mang theo cười. Chương một trăm mười tám buồn cười lợi dụng. Một. Chương một trăm mười tám buồn cười lợi dụng. Một. Tiết thu phân trưng bánh bao, xứng sang sớm liền ngao ở nồi to canh xương hầm, đơn cấp phu nhân thịnh một chén lớn, đưa đến đông xương phòng cố ý thu thập hảo dự bị nghỉ ngơi phòng khách, dư lại ở trong phòng bếp thả trường trưởng điều bàn nhi, làm bận rộn một buổi sáng mọi người ăn cái no nhi, không đợi nghỉ ngơi nửa khắc chung, hoa vương thành các tiểu lầu lão bản nhóm được đến tin tức. Đương nhiên bên ngoài nhi thượng đều là đánh nhấm nháp một chút, so tiên khách lâu còn muốn ăn ngon điểm tâm, tỏ vẻ cô ý ở nhà mình tựu lầu bán, sau lưng không có một cái không phải hướng về phía kia tân rau xanh mà đến. Một ngải nguyên bản liền tính toán chờ trong tiệm sinh ý thượng quỹ đạo liền hồi trong thôn đi, nơi này vẫn là muốn lưu một tam cùng tiết thu phân nhìn chằm chằm, lập tức cũng chưa nghĩ nhiều, đơn giản cổ vũ một tam hai câu, đều hắn buông tay làm. Này đó điểm tâm tiền vốn hắn cũng đều là rõ ràng, cho nên cũng không cần lo lắng bồi tiền, sau đó khiến cho hắn đi cùng những cái đó cáo già giao tiếp, chính mình tắc tránh ở xương phòng tiểu đại sảnh uống trà nghỉ ngơi. Mục tam biết phu nhân đây là nuôi chồng hắn làm trưởng quài, hương phấn tay đều run lên lên, trong lòng lâm thầm nghĩ, nhất định phải tranh đua, không thể cô phụ phu nhân này phân tín nhiệm. Hắn bản thân đầu góc linh hoạt, một miệng cũng lưu loát, đừng nhìn đây là lần đầu tiên nói mua bán, cùng vài vị lao bản đánh lên giao tế, thái độ nhiệt tình lại không hiện khiêm tốn, tiếp đón bọn họ mỗi dạng đều nhấm nháp hương vị, này đó lao bản đều ăn qua tiên khách lâu điểm tâm, âm thầm một đối lập, đương nhiên có thể phẩm ra hương vị sắc thật muốn càng tốt một ít, lập tức liền nói đến giá cả, tính toán về sau ở nhà mình tiểu lầu bán. Mục tam cắn giá cả không buông khẩu, chỉ điểm tâm kẹo mạch nha giống nhau, khiến cho hắn khoác lác chỉ trên trời mới có tuyệt thế hảo đầu ngọn. Ước chừng lại nói chuyện 30 phút, cuối cùng mới giả bộ một bộ thâm hụt tiền kiếm thét to khổ tướng, mỗi dạng điểm tâm hàng một thành giá cả, cùng các gia lão bản ký một năm cung hóa kỳ cùng 3 ngày một kết toán công văn. Hắn vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy, chính là, sau lại một cái nóng vội lão bản kéo hắn sau lưng tư nói, hắn mới giật mình linh ở trong lòng dùng mình một cái, trên mặt không lộ thanh sắc có lệ vài câu, tìm cái lây cớ liền chuyển đi Đông Sương. Một ngày nghe xong, Hơi hơi như, như mày, chuyện như vậy đảo cũng ở nàng cùng tiếu hàng vệ quảng đoán chức giữa, chẳng qua vẫn là xem nhẹ này đó tiểu lầu lao bản tin tức linh thông trình độ. Mới vừa thả tin tức không vượt qua hai cái canh giờ, bọn họ cũng đã tìm tới môn, nguyên bản nàng còn tưởng rằng có thể thân đến vài ngày sau đâu. Cân nhắc một phen, nàng đề bút tinh tế viết một phong thư từ cấp tộc lao nhóm, đại ý là, năm nay gieo trồng tân rau xanh một chuyện không biết vì sao tiết lộ. Các gia tiểu lầu lao bản chen chúc tới cửa hiệp thương rau xanh cung ứng một chuyện, đề nghị từ Lý Tam thúc ở trong thành khai thượng một gian cửa hàng, phụ trách thống nhất an bài trong thôn rau xanh bán trao tay công việc, để thu hoạch lớn nhất lợi nhuận. Cuối cùng dặn do một Tam tự mình tới cửa, tìm được Lý Tam nói rõ việc này. Lý Tam quả thực mừng rỡ như liên, một khi hắn thành tân rau xanh chuyên cung thương, này hoa vương thành tiểu lầu lao bản, trừ bỏ tiếu hàng ở ngoài. Ai đều phải liều mạng cùng hắn phàn quan hệ, ăn cơm khách tặng lễ còn không tính, chỉ lén nhuận tay bạc liền không phải là số lượng nhỏ. Quan trọng nhất chính là, hắn sẽ trở thành một nhà cửa hàng lão bản, không hề là xem người ánh mắt, bắt người tiền công trưởng quài. Phần 96 Lập tức hắn liền cùng một tam trở về thôn, dọc theo đường đi ngồi ở trong xe ngựa hắn càng là ở chung vô số cái bán chi sách. Chuyện này một là không có gây trở ngại trong thôn người tài lộ, nhị là lý tam ở trong thành nhiều năm ngày thường đối trong thôn người cũng nhiều có chăm sóc tam là bọn họ một nhà ở trong thôn cực có địa vị việc này một khi tộc lao nhóm thương nghị thực mau liền đạt được đồng ý hai người lại suốt đêm chạy về hoa vương thành ngày thứ hai lại có tiểu lầu lão bản tới thăm liền đem bọn họ thỉnh đến lý ba chỗ trao đổi mà lý tam tắc khách khí xin miễn tiệm tạp hóa lao bản giữ lại khi phách hăng hái bắt đầu thu xếp hắn cửa hàng nhỏ đương nhiên ly dao dưa đưa ra thị trường còn có mấy tháng hắn trừ bỏ cùng các vị tiểu lầu lão bản nhóm xã giao chính là tạm thời bán chút thổ sản vùng núi gia lông hắn trong lòng biết này đó đều là ỷ vào một ngải dốc hết sức thúc đẩy trong lòng âm thầm cảm kích nghĩ về sau nhất định phải tận tâm hồi báo sự tinh giải quyết tiệm điểm tâm việc vặt lại ném cho mục tam kinh doanh trần phủ thư phòng trong vòng phòng tối bên trong trần can sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trong tay chén trà trong lòng chỉ khoảng nửa khắc xoay vô số ý niệm. Hắn không biết là tổ chức người càng ngày càng giá áo túi cơm, vẫn là cái kia ở góa nữ tử quá mức thần kỳ, chỉ là đêm thăm một cái nho nhỏ sơn thôn cư nhiên khiến cho hắn tổn thất năm cái hảo thủ. Ban ngày phái đi hỏi thăm tin tức người cũng hồi báo nói, kia sơn thôn người, vô luận là đứa bé vẫn là xuân phụ, chỉ cần vừa hỏi đến rau xanh hai chữ, lập tức liền tán đến rất xa, đừng nói hỏi chuyện, ngay cả đồ vật đều không mua. Quá không thượng một lát, liền sẽ trào ra mấy chục hào tráng niên nam tử, rất xa nhìn chăm chú, thẳng đến bọn họ ra thôn mười dặm mới có thể bỏ qua. Hắn không cam lòng, đang muốn sấn nàng kia ra thôn là lúc cám địa hạ thủ tương bắt, không nghĩ tới bên người nàng hộ vệ đều là cực phú kinh nghiệm hạng người, ngầm còn có hơn 10 võ công cao cường giả đi theo, có thể thấy được tiếu hằng cùng vệ quảng hai người đối này nữ tử cực kỳ coi trọng, liền tính hắn xuất động tổ chức mọi người tay cũng không thấy đến sẽ có phần thắng. Hắn chính vô kế khả thi, không nghĩ tới hôm nay hoa vương thành cư nhiên bắt đầu truyền lưu tin tức, nàng kia năm nay sẽ giáo thụ người trong thôn trồng trọt tân rau xanh, sau đó thống nhất bán cho trong thành các gia tự lầu. Này nhưng làm hắn khí tạc, hắn đã đem hạt giống một chuyện báo danh phía trên, phía trên đã hứa hẹn, nếu có thể thành công ôm hạ này tài lộ, liền sẽ trọng thưởng cùng hắn. Nếu sự tình có biến, phía trên giang xuống trừng phạt, Cái loại này sống không bằng chết thống khổ, hắn tuyệt đối không cần lại nếm thử lần thứ hai. Ám mà thủ đoạn không thể thực hiện được, không nói được cũng chỉ có lợi dụ một cái lộ. Hắn không tin, một nữ tử sẽ vì một đám người ngoài, từ bỏ vô số vàng bạc. Tiệm điểm tâm thuận lợi khai trương, một ngải tâm tình không tồi, cơm chiều khi tự mình xuống bếp làm canh gà mặt, còn chưa trở mang lên bàn ăn nhi. Ai nhị liền ở trước cổng trong thông báo, nói là có một trung niên nam tử tới cửa cầu kiến, Công bố có đại mua bán trao đổi. Một ngày sửng sốt, nàng mua tùy viên bất quá nửa tháng, ở trong thành trừ bỏ tiếu phủ, vệ phủ, chu phủ tăng gia, lại không một cái hiểu biết người. Đến tột cùng là ai? ở như vậy ban đêm tới cửa bái phỏng một cái ở góa nữ tử. Chẳng lẽ nàng trong đầu đột nhiên linh quang trận lóe, nhất định là cái kia thế lực nghe được tin tức, kìm nén không được, chuẩn bị đối nàng thi lấy lợi dụng. Nếu là trước đây. Nàng có lẽ thật sẽ vì thanh tĩnh nhật tử, thật sự giá cao đem hạt giống bán đi. Chính là, hiện giờ, nàng cần thiết điếu trụ những người này ăn uống, đem bọn họ ánh mắt chặt chẽ hấp dẫn trụ, do đó bảo đảm lúa nước gieo trồng một chuyện thuận lợi tiến hành. Một khi lúa nước gieo trồng thành công, thiếu vệ hai phủ địa vị củng cố, nàng tự bảo vệ mình năng lực cũng mới có thể càng nhiều một phần năm chắc. Rốt cuộc nhân loại là quần cư động vật, sức của một người cường đại nữa. Cũng trung quy chỉ là một người, mà muốn tự do tùy ý sinh hoạt tại đây trên thế giới, không chịu ước hiếp, không chịu dâm đạp, là tuyệt đối không thể không có thế lực, Huống chi nàng còn có một phủ người muốn xem cố, còn phải vì tân ba tương lai tính toán. Từ về phương diện khác nói, chịu thua cũng không thấy đến chính là xong hết mọi chuyện hảo biện pháp, nhân tâm tham lam, thường thường ngươi một lần thoái nhượng, liền sẽ trở thành người khác trong mắt hảo khinh trí tướng. Chờ đợi ngươi cũng sẽ là càng nhiều phiền toái cùng bức bách, cuối cùng một khi ngươi giá trị bị ép khô, cũng làm theo sẽ bị vô tình hủy diệt. Đơn giản không bằng ngay từ đầu liền bày ra một loại vui mừng không sợ tư thái, bất luận cái gì uy hiếp lợi dụ đều phải kiên quyết phản kích trở về, muốn cho những cái đó tâm tồn mơ ước người biết, bọn họ lòng tham kết quả chính là diệt vong. Một ngày trong lòng hạ quyết tâm, liền tưởng gọi người đi tiền viện tống khổ người tới, đáng tiếc. Bên người mấy người đều là nữ tử chi thân, quanh hoài lưu tại trong thôn, Mục Tam cũng ở trong tiệm chưa hồi. Nhất thời thật đúng là không có nhưng dùng người. Hảo lại cửa hàng chỉ ở mấy cái phố ngoại, phải ai nhị chạy chân, không đến nửa khắc chung, Mục Tam liền thở hổn hển gấp trở về. Mục Ngài đơn giản công đạo hai câu, Mục Tam cung thanh đồng ý, sau đó xoay người ra nhị môn, nhẹ nhàng đối sân cửa khổng hỉ gật gật đầu, lập tức vào cửa phòng kia lai like khách mặc một cái màu xám áo choàng, toàn thân bao đến cực nghiêm, gương mặt cũng hơn phân nửa đều giấu ở mũ trung đầu. Lúc này hơi hơi quang anh đến ngồi ở tiểu đại sảnh ghế khách thượng, thấy thế nào như thế nào lộ ra một cổ âm trầm quỷ dị cảm giác. Mục Tam nhử nhử mày tiến lên khách sáo hành lễ, sau đó lui ra phía sau vài bước, ngồi xuống đối diện ghế dựa thượng, chờ đợi người này thuyết minh ý đồ đến. Người nọ rõ ràng vì Mục Tam nô bộc thân phận có chút mà bực, nhưng là Vẫn như cũ không có lộ ra thanh sắc thấp giọng hỏi nói, ta tới là vì một cọc quan trọng mua bán, vẫn là thỉnh các ngươi phu nhân ra tới gặp nhau đi. Mục Tam không có lập tức trả lời, ngược lại chậm rãi cầm lấy trên bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó cười nói, vị khách nhân này thỉnh thứ lỗi, nhà ta phu nhân thân phận không tiện, như thế đêm khuya tiếp khách, chỉ sợ với lý không hợp. Tại hạ Mục Tam, tuy rằng thân là nô buộc, nhưng là may mắn vì phu nhân tin trọng. Ngày thường cũng nhiều thay ta ra phu nhân chuẩn bị chút việc vặt, tự nhận vẫn là có thể làm ba phần chủ. Nghĩ đến khách nhân lần này tới cửa thế các ngươi chủ tử tới nói mua bán, cũng là thâm đến tín nhiệm, không bằng chúng ta hai người trước nói vài câu. Vạn nhất này mua bán ta thật không thể quyết định, lại thông báo cho chúng ta phu nhân, câu nàng quyết đoán cũng không mượn. Hắn này một phen nói mềm chung mang ngạnh, đã châm chọc người tới đêm khuya bái phòng ở góa nữ tử vốn là với lý không hợp. Mặt khác lại điểm ra bọn họ hai người đều là người ta nộ buộc, thân phận tương đương, liền không cần trông cậy vào nhà hắn chủ mẫu hạ thấp thân phận tiếp kiến đến rồi. Khiêm người áo xám bị hắn chèn ép lại tức lại hận, còn không có biện pháp phản bác. Hắn tuy nói là tổ chức số hai nhân vật, ngay thường Trần Cản Tựa Hồ cũng đối hắn thập phần coi trọng, nhưng là, chính hắn lại rõ ràng, theo hắn tiếp xúc bí mật càng nhiều, cũng liền cách tử vong càng gần. Trên người hắn độc dược phân lượng, Hiện tại đã là tổ chức bình thường sát thủ gấp 2, hắn muốn sống sót, cũng chỉ có thể càng thêm ra sức vì trần càn như hoa. Ít nhất như vậy, trần càn có lẽ sẽ xem ở hắn trung tâm thượng, làm hắn sống lâu mấy năm. Hắn thê nữ cũng không cần lưu lạc vì những cái đó giết người ác mà công cụ. Nếu có thể lựa chọn, hắn đảo thật muốn làm nô buộc, bởi vì nô buộc kém cỏi nhất cũng bất quá bị tùy ý đánh chửi vài cái, chính là, trên người hắn kịch độc phát tắc khi lại sẽ đem hắn lập tức biến thành heo chó ti tiện, trừ bỏ cầu xin, không có bất luận cái gì biện pháp. chương một trăm mười chín buồn cười lợi dụng nhị, chương một trăm mười chín buồn cười lợi dụng nhị. người áo xám áp xuống trong lòng vẫn hận không cam lòng, nhớ tới trước mắt chuyện này nếu hoàn thành là có thể bắt được một năm giải dược. lập tức vội vàng chuẩn bị khởi tinh thần, nói hôm nay mạo muội tới cửa là tại hạ đường đột, bất quá sự phân nặng nhẹ nhanh chậm. Nếu Mục Tam huynh đệ nghe xong, chỉ sợ cũng biết, tại hạ làm như vậy cũng là vì quý phủ suy xét. Nga, kia tiểu đệ ở chỗ này trước cảm tạ khách nhân chu toàn. Khách nhân vẫn là mau chóng nói chuyện chính sự đi, rốt cuộc đêm đã khuya, chúng ta không tiện ở lâu cùng ngài. Mục Tam trong lòng cảnh giác, trên mặt lại như cũ mỉm cười khách sáo. Người nọ buông xuống hai trong mắt, giấu đi trong mắt một tia hận sắc, trầm giọng nói: Ta chủ tử bởi vì gần đây tân mua vài tòa tiểu trang nhi, vẫn luôn do dự không biết loại chút cái gì hảo. Mấy ngày trước đây ngẫu nhiên nghe người ta nói khởi, năm nay tiên khách lâu đại được hoang nên kia vài loại tân rau xanh đều là quý phủ sở ra, cho nên, đặc phái ta tới cùng quý chủ nhân thương lượng một chút, có không đem hẳn giống, toàn bộ bán cho chúng ta chủ tử, đương nhiên giá cả phương diện tất sẽ làm quý phủ chủ nhân vừa lòng. Mục tam thật sâu nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, Cười nói, khách nhân tin tức nhưng thật ra thực linh thông, không tồi, tiêu tân rau xanh sắc thật là chúng ta phu nhân tiêu phí vô số tâm huyết tỉ mỉ gieo trồng ra tới. Khách nhân khả năng cũng nghe nói, chúng ta phu nhân tâm địa nhân thiện, không đành lòng nhìn đến các hương thân sinh hoạt nghèo khổ không đốn, đã quyết định đem hạt giống rau từ trong thôn hương thân trồng chọn Cho nên, khiến quý chủ nhân thất vọng rồi. Hư người áo xám trên mặt hiện lên một tia khinh thường, nhân thiện có thể giá trị mấy cái tiền nếu các ngươi phu nhân đồng ý đem bốn dạng hạt giống toàn bộ bán cho chúng ta chủ tử, hơn nữa bảo đảm bách hoa cốt sẽ không lại có những người khác gieo trồng, chúng ta chủ tử nói, hắn nguyện ý ra bạc năm ngàn lượng, năm nghìn, mục tam trong lòng lạnh lùng cười, thật là đánh hảo bản tính, tuy nói hắn không biết tiếu cứu lao ra phân cho phu nhân nhiều ít bạc, bất quá liền xem bọn họ tới khi dọn kia mấy khẩu cái dương, ít nói cũng có vạn lượng trở lên, lại nói bốn dạng hạt giống Chính là đơn loại một loại, chỉ lũng đoạn một năm, cũng không ngừng kiếm được này đó bạc đi, thật đem chúng ta đương ăn mày đuổi rồi. Quý chủ nhân ra tay thật là hào phóng, bất quá chúng ta phu nhân làm người thực trọng tin nặc, hiện giờ đã chính miệng đáp ứng các hương thần. Trong thành các gia tiểu lầu cũng bắt đầu cùng trong thôn trao đổi tiến đồ ăn một chuyện, chỉ sợ sự tình không có cứu vãn. Đêm đã khuya, khách nhân vẫn là mời trở về đi. Chẳng lẽ 5.000 lượng bạc giá, ngươi còn chê ít? Hào đi, ta thay chúng ta chủ nhân làm hồi chủ, sáu nghìn hai, không thể lại nhiều. Người áo xám cho rằng mục tam nói như thế là tưởng nhân cơ hội nâng giới, vì thế lại bỏ thêm 1 một ngàn lượng. Mục tam lắc đầu, vẻ mặt chính sắp nói, khách nhân hiểu lầm, ta không có nâng giới ý tứ. Năm nay hạt giống là nhất định phải cấp các hương thân trồng chọn, chúng ta phu nhân không có nuốt lời tính toán. Nếu, quý chủ nhân có thể chờ thượng một năm. Chờ đến chúng ta phu nhân năm nay lại đào tạo ra mặt khác tân rau xanh lúc sau, đến lúc đó lại đến trao đổi đi. Người áo sam thấy hắn đứng lên phải đi, lúc này mới hiểu được, mục tam là thật sự không tính toán bán, lập tức trong lòng tức giận lên, chậm vừa nói nói, ta xin khuyên một huynh đệ tốt nhất vẫn là đi hỏi một chút các ngươi phu nhân y tứ. Nhà ta chủ tử cũng là có chút thế lực, nếu các ngươi phu nhân thức thời, làm thành này bút mua bán. Tương lai vạn nhất các ngươi trong phủ có cái cái gì tai họa, chúng ta chủ tử cũng có thể giúp đỡ một vài. Nhưng là, các ngươi phu nhân không thức thời. Hừ hừ, tốt nhất liền tự cầu nhiều phúc đi. Mục tam đôi mắt mị mị, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nga, khách nhân lời này ý tứ, như thế nào nghe có chút trói thai, nếu này cọc mua bán không thành, chúng ta này trong phủ sẽ có thai họa lâm môn. Luận khởi thế lực chứ không nói chúng ta tiêu ra cứu lao ra thân thế gia tài, chính là thứ sử vệ đại nhân nhìn thấy chúng ta phu nhân cũng chấp ngang hàng lễ, khách khí xương thượng một tiếng tiên phu nhân. Các ngươi chủ tử ở hoa vương thành sẽ so với bọn hắn nhị vị càng có thế lực. Hoặc là nói, các ngươi chủ tử đến từ hoa đô bên kia. Người áo xám đồng tử hung hăng co rụt lại, trong lòng ám hối, nhất thời tức giận làm người bắt đầu để câu chuyện, nếu thật tiết lộ chủ tử thân phận kia hắn kết cục chỉ sợ so chết còn muốn thảm lập tức hắc hắc cởi gượng hai tiếng nỗ lực cứu văn nói là ta kiến thức hạn hẹp không biết quý phủ là tiếu phủ tôn thân chúng ta chủ tử chỉ là có chút ruộng đất đương nhiên là so ra kém tiếu phủ bất quá tiểu huynh đệ nhiều bằng hữu nhiều con đường nhiều hoan gia nhiều bức tường ngươi vẫn là khuyên nhủ các ngươi phu nhân hiện tại này thế đạo không an ổn về sau chớ có hối hận hoa vương thành bây giờ còn có ai không biết Nhà mình phụ nhân là tiếu hàng nghĩa muội, thứ sử đại nhân hôm nay cũng đích thân đến chúc mừng, càng là hoành động toàn thành. Nay người áo xám nếu có thể tìm tới mua tới, lại như thế nào không biết này đó, như thế vụng về che giấu lấy cớ, còn mệnh hắn có thể nói ra tới. Mộc Tam cũng không vạch trần hắn, trong lòng hận hắn khẩu ra huy hiếp, cười lạnh đỉnh trở về, từ chối tiếp khách người lời khuyên. Bất quá, chúng ta bách hoa quốc luật pháp cực nghiêm, tin tưởng cho dù có chút bọn đạo trích cũng khó thành châu đáo, Nhưng thật ra khách nhân, trời tối lộ hoạt, dưới chân phải cẩn thận. Không tiễn. Người ngươi nhất định sẽ hối hận người áo xám thấy một tam mềm cứng không ăn, oán hận vùng tay bước đi đi ra ngoài, ai nhị sớm chờ ở cạnh cửa, theo sau liền đóng cửa lại, kín mít cắm then cửa. Âu Dương tính đứng yên ở góc tường một lát, phi thân lướt qua tường sau, theo đôi mà đi. Một tam sắc mặt ngưng trọng, xoay người vào nhị môn đem vừa rồi đối thoại kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần cuối cùng hơi hơi có chút lo lắng nói phu nhân vừa rồi tiểu nhân hay không có chút quá mức cường ngạnh phần chín mươi bảy một ngài đứng ở phía trước cửa sổ khe cười một tiếng nói cường ngạnh ngươi chính là đánh hắn một đốn hắn cũng không dám thế nào như thế tàng đầu xúc đôi vốn là không phải cái gì thấy được quang nhân vật lại nói cường ngạnh cự tuyệt hòa hảo ngôn cự tuyệt không đều là cự tuyệt về sau Những người này chỉ sợ sẽ không an phận, trong tiệm bên kia ngươi muốn nhiều tình chút tâm, nếu đụng tới cái gì nguy hiểm, không cần để ý tài vận, chăm sóc hảo mọi người an toàn. Mục tam cúi đầu cung kính nói, là, phu nhân, hồi trong tiệm đi thôi. Mục Ngải đuổi rồi mục tam, như cũ ăn mì, đọc sách, ngẫu nhiên cùng mấy cái nha đầu nhàn thoại vài câu, mọi người nguyên bản có chút lo lắng, nhưng là thấy nhà mình chủ mẫu như thế khí định thần nhàn, cũng dần dần yên tâm. Biên nói giỡn biên vội một ít việc. Người áo xám quải mấy cái phố, lấm la lấm lét khắp nơi nhìn xung quanh đã lâu, tựa hồ là xác định phía sau không người, mới quay người vào một nhà tiệm vải, sau đó theo địa đạo đi cách vách kia ra tiệm tạp hóa, thay quần áo lúc sau, ngồi xe từ cửa sau đường vòng trở lại trần phủ. Dọc theo đường đi hắn sớm đem một tam nói ở trong lòng hồi tưởng vô số biến, cho nên, tới rồi trần cản trước mặt, nói lắp đều không đánh một chút thêm mắm thêm mối nói thông khoái. Đương nhiên cường điệu nói hắn vừa đấm vừa xoa thủ đoạn cùng một tam cường nạnh. Chân can lạnh lùng ngó hắn liếc mắt một cái, biết hắn sợ hai trừng phạt tất nhiên có chút nói ngoa, đối với điểm này hắn là không tính toán truy cứu, tương phản hắn thực hưởng thụ loại này bị người sợ hãi cảm giác, tựa hồ như vậy là có thể che giấu rất hắn cũng là bị người khống chế nô tài này một chuyện thật. Bất quá, này nữ tử cự tuyệt lợi dụ, đảo cũng ở hắn đoán trước bên trong, nhớ tới hoa đô bên kia vừa mới truyền đến một tin. Hạ định quyết định phải nhanh một chút giải quyết việc này. Không đề cập tới trần càn nơi đó một bụng âm như quỷ kế, đưa nói ban đêm một ngải như cũ luyện tập phi trâm, Âu Dương đem người áo sám cuối cùng vào tề ra tiệm vài thoát thân một chuyện nói. Năng cũng chỉ là lệnh lùng cười, Tề thị tại đây hoa vương thành sắc thật là chỉ ở sau tiếu phủ đại thương nhân. Cùng người áo sám trong miệng cái kia có chút thế lực, có điền, có tiền chủ tử rất là phù hợp. Bất quá! Muốn nói tề ra dám mạo đắc tội tiếu phủ cùng vệ phủ nguy hiểm tới treo chọc nàng, chỉ sợ cũng có chút buồn cười. Này sau lưng chân chính chủ sự người, cũng coi như là cái tâm tư tinh mịt, thân phận hiểm hộ xác thật làm được không tồi, liền tính nàng đem hôm nay việc, nói cho tiếu hàng vệ quảng, bọn họ truy tra đi xuống, cũng có tề ra đương kẻ chết thay Lập tức, đem việc này ném tại sau đầu, tập trung tâm thần luyện tập phi châm, nàng bia ngắm đã tử đứng yên người gỗ, biến thành ăn mặc nút chai giáp trên dưới vô quy tắc tung bay âu dương nút chai giáp chỉnh thể trình màu vàng nhạt mặt trên dùng đỏ tươi chu sa tiêu hảo dầm dạp người huyệt đạo vị trí mà một ngải liền phải ở trong đêm tối chỉ bằng nhãn lực chuẩn xác phi chấm bắn vào mỗi một cái chỉ định huyệt đạo như thế luyện tập đã tiến hành rồi bảy ngày nàng tiến bộ cũng là rõ ràng liền luôn luôn lanh khóc trầm mặc âu dương cũng nhịn không được tán câu thực hảo một ngải trong lòng hơi hơi phun ra khẩu khí Có chút mỏi mệnh lẳng lặng dựa vào cây hoa quế hạ, nhìn lên màu đen bầu trời đêm thượng, thưa thất tinh quang. Chỉ có ở như vậy trong đêm tối, nàng mới cho phép chính mình lộ ra mềm yếu một mặt. Ban ngày nàng là toàn phủ người tâm phúc, liền tính thái sơn áp đỉnh, cũng muốn biểu hiện đến chấn định tự nhiên. Cứ theo lẽ thường nhàn nhã tự tại sinh hoạt, chính là, không có người biết, nàng trong lòng có căn huyền vẫn luôn ở căng chặt, thời thời khắc khắc đều ở phòng bị sắp xảy ra nguy hiểm. Cái kia ám mà mơ ước thế lực đã càng ngày càng không có kiên nhẫn, nếu không ra nàng sở liệu, chỉ sợ thực mau sẽ có sở hành động. Chẳng qua, bọn họ sẽ chọn nơi nào độc thủ, sẽ lấy loại nào biện pháp uy hiếp nàng. Bắt góc, vẫn là hạ độc. Người thành phố nhiều mắt tạp, bọn họ chỉ sợ sẽ có điều cố kỵ, như vậy khả năng tính lớn nhất, chính là hồi thôn trên đường. Nếu đem tân ba cùng thành nhi, đào nhi an trí ở một chiếc xe ngựa thượng. Bọn họ có thể hay không bởi vì kiềng kỵ với tiếu vệ hai phủ thế lực, buông tha bọn nhỏ, đem chính mình coi như chủ yếu động thủ đối tượng, rốt cuộc chính mình ở bọn họ trong mắt chỉ là cái bình phàm nhược nữ tử, hẳn là không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Thôi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tốt nhất bọn họ thức thời một ít, nếu không, một khi động khởi tay tới, nàng nhất định phải làm cho bọn họ biết, cái gì là bọn họ không thể cho người trong không gian cục đá cũng tồn mấy vạn khối bọn họ tốt nhất đừng làm nàng hạ quyết tâm cho bọn hắn kiến một tòa thạch chủng an giấc ngàn thu mới hảo ngày thứ ba một ngày sau giờ ngọ vừa đến trong tiệm liền loa tiến phòng khách nội thất xuân phân hầu hạ nàng thay đổi rộng thùng thình quần áo an ổn ngủ cái ngủ trưa mỗi đêm đều phải trắng đêm điên cuồng luyện tập phi trầm chẳng sợ thân thể của nàng là trải qua linh lực trường kỳ tầm bổ cũng có chút nhịn không được chờ đến giờ thân sơ trong tiệm điểm tâm đều bán hết thiết thu phân cùng một tam một cái cầm chi ra trướng một cái cầm hôm nay thu vào trướng ngồi ở phòng thu chi đúng rồi hai bên sau đó đều nhịn không được lộ ra gương mặt tươi cười cùng hai ngày trước giống nhau lại dòng trăm lượng có thửa như vậy tính xuống dưới một tháng chính là ba ngàn lượng a không sai biệt lắm đủ một người bình thường ra áo cơm vô ưu sinh hoạt hai đời mà nhà mình chủ mẫu chỉ đơn giản khai cái hai gian bề mặt liền kiếm được tay chương một trăm hai mươi phá miếu hành trình cầu phấn hồng chương một trăm hai mươi phá miếu hành trình cầu phấn hồng một ngải sửa sang lại hảo quần áo cùng tóc mai ra tới thấy hai người đều là vẻ mặt ngây ngô cười liền biết thu vào cũng không tệ lắm tinh tế phiên sổ sách trong lòng cũng thực vừa lòng một cái bốn cách hộp bên trong bốn khối bánh kem mười sáu khối hoa quế bánh quy bốn khối vó ngựa bánh bốn khối bánh hoạch đào liền bán một lượng bạc tử hộp tiền vốn là nhị tiền Khác tam tiền cũng đủ điểm tâm dùng liêu phí dụng, dư lại 5 tiền chính là lãi dòng, trên dưới hai tầng tám cách hộp đương. Nhân giá phiên bội là 2 lượng bạc, lãi dòng còn muốn càng nhiều chút. Nếu không cần tặng lễ hộp, đơn mua mỗ dạng điểm tâm về nhà, đó chính là ấn cân tính bạc, lãi dòng hơi chút thiếu chút, mà tiểu lầu định ra giá cả muốn lại thấp một ít, nhưng là đều là thắng ở gia hóa lượng đại, cung hóa ổn định. Không tồi, đã nhiều ngày không có bạch vội. Ngày mai đã vượt qua nửa giá bán hạ giá, bắt đầu ấn chính rơi bán ra, hóa lượng khả năng liền phải thiếu một nửa tả hưu. Tiết thu phân nhìn an bài đi, làm nhiều cũng không quan hệ. Hiện tại thời tiết còn thực lạnh, điểm tâm phóng thượng một hai ngày cũng không sợ. Chờ đến mùa hè nhiệt, liền phải nhiều để bụng chút. Tận lực không bán cách đem điểm tâm, làm thức ăn này một hàng, chất lượng cùng sạch sẽ đều là quan trọng nhất. Tạp dê cùng mũ đều phải một ngày một tẩy, lấy điểm tâm nhất định phải dùng cái kẹp. Ngàn bạn không thể dùng tay. Biết không? Một ngài buông sổ sách lại dặn dò hai câu. Tiết thu phân cùng Mục tam bội vàng cùng kêu lên đồng ý. Một ngài uống ngụm nước trà, nghĩ nghĩ. Tiêu xuân phân hô trong tiệm sở hữu làm sống người lại đây. Làm cho đại gia mặt ủy nhiệm Mục tam vì trưởng quài. Chuyên quản chướng mục cùng kinh doanh. Tiết thu phân tắc vì phòng bếp quản sự. Chuyên quản điểm tâm chế tác. Sau đó bị hai người dập đầu tạ ơn. Lúc này mới nhìn nhìn còn lại mọi người. Nhu Lan, vừa ý cùng trường nhạc đều đi theo tiết thu phân ở trong phòng bếp hỗ trợ, A Đại ở hậu viện hỗ trợ phách tài hoặc là múc nước làm chút việc nặng. Mục Tam lánh mục sáu, thanh phong minh nguyệt ba người ở phía trước biên trong tiệm đảm đường tiểu nhị, tùy viên bên kia còn để lại A Nhị xem sân, tạm thời tới xem nhân thủ nhưng thật ra còn tính vội đến lại đây. Nhưng là, một khi nàng trở về trong thôn, trong nhà, cũng muốn bắt đầu an bài làm ruộng công việc. A Đại Dưỡng Heo làm ruộng đều có kinh nghiệm, Thanh Phong Minh Nguyệt cũng muốn trở về tiếp tục dưỡng động, vừa ý phải đi về xử lý phòng bếp nhỏ, Tiểu An, Âu Dương cũng cần thiết cùng trở về, người ở đây tay liền rõ ràng không đủ. Mộ Tam, về sau này trong tiệm ngươi liền toàn quyền phụ trách, có cái gì khó xử hoặc là không rõ địa phương liền nhiều đi thỉnh giáo Tiếu Đại Gia. Này mới đi mẹ mình nơi đó, lại chọn hai cái cơ linh chút Tiểu Nhị trở về, trong phòng bếp cũng muốn thêm hai người tay. Chờ bọn họ quen thuộc một tháng, việc đều có thể thượng thủ, hiện tại trong tiệm nhân thủ ta muốn triệt hơn phân nửa trở về, muốn bắt đầu vụ xuân, trong nhà không rời đi người. Mục Tam do dự một chút, nói, phu nhân, ân, nếu không đi mẹ mìn nơi đó mua, ở nơi khác tìm, được không? Không đi mẹ mìn nơi đó mua. Vậy ngươi có càng tốt người được chọn cũng đúng, chính yếu chính là muốn cơ linh chút, hơn nữa cần thiết thêm văn tự bản đức. Chúng ta trong tiệm phương thuốc không cần ta nói, các ngươi cũng biết giá trị nhiều ít bạc. Một ngài hơi hơi như mi, trong lòng nhớ tới hiện đại những cái đó đồng hành chi gian cho nhau ác tính cạnh tranh, thu mua trong tiệm nhân thủ sau ba đậu linh tinh, bị thai họa đổ thẻ bài không ở số ít, cho nên, không thiêm văn tự bán đức chính là tuyệt đối không được. Một tam hành lễ, cười hì hì nói, phu nhân, ta tưởng gọi trở về tới làm tiểu nhị người, ngài cũng gặp qua. Ngày ấy phu nhân xá màn thầu là lúc, bên trong có cái đã từng cùng phu nhân nói chuyện qua tiểu tử. Đã nhiều ngày luôn là sáng sớm nhi chạy tới chúng ta cửa tiệm quét rác ta liền suy nghĩ, đứa nhỏ này chẳng những cơ linh còn biết tri ân báo đáp, hẳn là cái không tồi. Một ngày gật gật đầu, cũng nhớ tới cái kia cử chỉ có lễ tiểu khất cái, nhất thời nổi lên tò mò chi tâm, hỏi, ngươi biết bọn họ đang ở nơi nào sao? Hồi phu nhân... Ta nghe người ta nói này trong thành khất cái đều là ở tại ngoài thành một gian pha miếu, chúng ta ngoài cửa cách đó không xa liền có cái ăn xin lao hán, đi hỏi một câu, là có thể biết cụ thể vị trí. Mục Tam Kính cần đáp. Vậy người đi hỏi xuống đất phương đi, có xác thực tin tức liền phái người báo danh tùy viên tới. Mục Ngải nói xong làm mọi người từng người tan đi làm việc, sau đó mang theo Xuân Phân Tiểu An trở về tùy viên, khởi Nam Trang, thoải mái giặt sạch cái nước cấm tắm. Thay đổi bộ mềm mại màu ngả tế áo đông váy, chỉ dùng châm bạc đơn giản văn tóc. Đợi cho Mục Tam tự mình tới báo tin, khiến cho Xuân Phân Tiểu An cắt sách một sọt màn đầu, cùng nhau hội hợp Mục Tam, Âu Dương ngồi xe đi thành đông Phàm miếu. Âu Dương nguyên bản có chút không tán đồng, rốt cuộc bây giờ còn có cái sau lưng thế lực như hổ rình ngồi, lúc này ra khỏi thành đi dạo thật sự không phải sáng suốt cử chỉ, nhưng là, hắn nhìn nhìn Mục Ngải thần sắc vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Ngược lại lạnh lạnh quét một tam liếc mắt một cái, thẳng xem đến hắn trên sống lưng lông tơ thẳng dựng, trong lòng mặc nghiệm, về sau không bao giờ lắm miệng mới bỏ qua. Tháng riêng mặt tiết, ban ngày có ánh mặt trời còn hơi chút ấm áp chút, ít hôm nữa đầu rơi xuống sơn, nhiệt độ không khí liền rõ ràng hàng rất nhiều. Một ngày đem cửa sổ xe thượng mành nho nhỏ sốc cái khe hở, nghiêng đầu hướng ra phía ngoài thăm xem. Đại địa còn chưa xanh tươi trở lại, xa xem một mảnh hoang vắng hai bên đường nhân ra nhiều là thảo phòng có thậm chí sụt nửa bên cảnh tượng rất là rách nát càng đi trước chạy lấy người ra càng ít xe ngựa cũng rốt cuộc ngừng ở một tòa phá miếu trước cửa xuân phân chức nhảy xuống tới đỡ một ngải một phen lại đi tiếp tiểu an trong tay màn thầu sọn mục tam đem ngựa màu mận chín xuyên ở miếu trước cởi sơn lập trụ thượng sau đó tự giác hộ ở phu nhân bên người âu dương đi đầu mở đường hướng cửa đi đến Chưa vào cửa liền nghe được bên trong quát lớn tiếng động, ẩn ẩn truyền đến vài câu cái gì tiểu xuất sinh, đánh chết người linh tinh thô tụ, làm đoàn người đều như mày, Âu Dương rỗi tay đẩy ra môn. Một Ngải vừa thấy bên trong tình cảnh, mày nhăn đến liền càng khẩn, ngọn núi này thần miếu hiển nhiên là hoang phế nhiều năm, cung kham sơn thần giống đều đã không có nửa thanh thân mình. Đại điện cũng liền 40 bình tả hữu lớn nhỏ, bốn phía phủ kín lúa mạch linh tinh đồ vật, trung gian sinh một đống hỏa. Mặt trên một con thiếu nửa bên nhì lô thai nổi sắt chính ngùng ngục đô không biết ở hầm cái gì, phát ra một loại hơi hơi chua sót hương vị, nổi biên vây quanh sáu bảy cái mười mấy tuổi tả hữu hài tử, mắt trông mong nhìn nổi sắt nuốt nước miếng, tựa hồ đều đói cực kỳ, muốn lập tức ăn đến trong miệng giống nhau. Cách vài bước xa địa phương, có cái hơn 40 tuổi đại nhân ở đa đá đánh một cái tuổi hài tử, tinh tế phân biệt có thể thấy được, chính là ngày ấy trả lời một ngải vấn đề hài tử. Trong miếu mọi người tựa hồ không nghĩ tới, lúc này sẽ có người tới nơi này, nhất thời đều có chút sững sờ im tiếng, đảo hiện ra trong một góc một cái thấp kém nước nở thanh, kia bị đánh hải tử tựa hồ cũng nghe tới rồi, miên cương bỏ dậy, muốn buôn qua đi, chính là trên đùi thương thế lại không nhẹ, trong lúc nhất thời có chút khai vướng. Một ngải cấp một tam xử cái ánh mắt, một tam lập tức đỡ hải tử, chờ đợi một ngải hỏi chuyện bên kia động thủ nam tử lại tựa hồ vì hài tử chạy trốn dị thường khí hận cũng chưa để ý tới một ngải mọi người hùng hùng hổ hổ đuổi kịp vài bước còn tưởng nhấc chân tiếp tục đá đá âu dương lần đầu tiên không chờ một ngải mệnh lệnh một cái lắc mình tiến lên bẻ trụ cổ tay của hắn ganh đua kính liền đem hắn hung hăng quắn trên mặt đất tiếp theo một cái thủ đao đi xuống dừng lại hắn sắp sửa xuất khẩu kêu to một ngải trong lòng cũng thấy thập phần hả giận này nam tử mặc kệ cái gì nguyên nhân Như thế đòn hiểm một cái hải tử, đều là nàng không thể chịu đựng lập tức tán dương đối Âu dương gật gật đầu, vài bước tiến lên, nhẹ nhàng đỡ kia hải tử cánh tay, liền ôm mang đi hướng về góc chạy đi, xuân phân đám người vội vàng đi theo phía sau. Phần 98 Chờ kia hải tử ở phá sợi đông ra sức lột vài cái, mọi người mới thấy rõ nơi đó mặt nguyên lai bao một cái ba bốn tuổi tiểu nữ hải, trên người tròng một bộ hơi mỏng pha áo đông, khắp nơi là động thậm chí bao không kín mít nàng tiểu thân mình tóc rối tung khuôn mặt nhỏ bệnh trạng đỏ lên xương đỏ đôi mắt hơi hơi mở nhìn tiểu nam hải nhi trong miệng đứt quãng đều ca ca tiểu nam hải duỗi tay cố hết sức muốn bế lên nàng lại thiếu chút nữa cùng nhau ngã quỵ trên mặt đất một ngải vội vàng đem bọn họ hai cái cùng nhau ngâm dậy tới tiểu nam hải tựa hồ lúc này mới phát hiện một ngải mọi người ở bên cạnh kinh ngạc nhìn cái này thân thiết phu nhân nhưng lại như là nghĩ tới cái gì đông nhiên ôm chặt trong lòng ngực tiểu nữ hải, sợ ai sẽ đem nàng cướp đi giống nhau. một ngài đem vẻ mặt của hắn xem ở trong mắt, biết đứa nhỏ này nhất định là trải qua quá cái gì thương tổn mới như thế phòng bị người khác nghĩ nghĩ, lộ ra một cái nhất hiển lành ôn nhu gương mặt tươi cười nhi, nói: ngươi còn nhớ rõ ta sao? mấy ngày trước đây ở kia gia điểm tâm cửa hàng trước cửa, ta đã cho ngươi một cái bánh bao cùng màn tàu. tiểu nam hải nhíu mày nghĩ nghĩ, trong mắt phòng bị lỏng xuống, dưới không xác định hỏi công tử đúng vậy là ta ngày ấy ta xuyên nam trang kỳ thật ta là nữ tử tiểu nam hải ngơ ngác gật gật đầu một ngải nhìn nhìn trong lòng ngực hắn tựa hồ hôn mê quá khứ tiểu nữ hải sau đó nhìn thẳng hắn đôi mắt ôn thanh nói ta không phải người xấu ngươi không cần sợ hãi ngươi trong lòng ngực tựa hồ sinh bệnh có thể làm ta nhìn xem sao ta sẽ một ít y nghệ thuật không biết là một ngải trong mắt chân thành đả động tiểu nam hải Vẫn là hắn cũng nhớ thương mội mội bệnh tình, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem trong lòng ngực tiểu nữ hài đưa cho một ngải. Một ngải vội vàng nhận lấy, một ngải cũng không chê dơ, một tay vững vàng ôm, một tay sờ sờ tiểu nữ hài nhi cái chán, quả nhiên rất là phòng tay, mười có tám chín là phong hàn nóng lên. Trong lòng có so đo, nàng lại trưng cầu tiểu nam hài ý kiến, ngươi mội mội có chút nóng lên, ta tưởng hẳn là hoạn phong hàn, ta chưa uy nàng uống chút thủy, hảo sao tiểu nam hải gật gật đầu một ngải vội vàng nghiêng người thoáng che đậy từ trong không gian lấy ra cái ý nốt chén nhỏ trăng nửa hạ nước xuống chậm rãi uy tiểu nữ hài uống xong đi sau đó vừa lật tay lại thả lại cái ly tiểu nam hải mở to vẫn luôn trừng mắt mắt to nhìn nàng trống chân tay tựa hồ đang tìm kiếm cái ly chạy đi đâu lại không có kêu sợ hãi ra tiếng hoặc là hỏi ra khẩu một ngải vừa lòng gật gật đầu khẽ cười Xoay người thấy một tam cùng tiểu an chính cấp những cái đó tiểu khất cái phân phát màn thầu. Âu Dương tắc trầm khuôn mặt đứng ở một bên, sợ tới mức khất cái nhóm không dám tiến lên điên đoạn. Liền phân phó phía sau xuân phân đi lấy hai cái bánh bao lại đây, nhét vào tiểu Nam Hải trong tay. Ngươi nhất định đói bụng, ăn trước cái màn thầu lót lót bụng. Tiểu Nam Hải nguyên bản cũng đã hai ngày không có ăn cái gì, lúc này đã là đói cực, ngửi màn thầu hương khí, bụng hụt cục văng lên, vừa muốn hung hăng cắn thượng một ngụm lại đang nhìn vọng một ngải trong lòng ngược muội muội lúc sau, lại ngừng lại. Bằng hữu dụng tâm viết hảo thư, 23 tư vong du chỗ chỗ là hố cha thư hảo 2030197 bánh bao nhân sinh chính là các loại hố cha cầu huyết kịch. Trưng 120 mút hảo, cầu phấn hồng. Trưng 120 mút hảo, cầu phấn hồng. nay động tác làm một ngải trong lòng lại là tán thưởng lại là chua sót, một cái không đủ 10 tuổi hải tử, muốn dựa vào ăn xin cầu sinh. Nôi nắng ấu muội, trong đó gian khổ chỉ sợ có thể nghĩ. Mãi như thế khốn khổ điều kiện hạ, hắn vẫn như cũ lo liệu chịu người ân huệ, kiệt lực tưởng báo phẩm cách, có thể thấy được này nội tâm là cỡ nào nhân thiện trung nghĩa. Một ngày vươn tay, chút nào không thèm để ý hắn trên đầu dơ bẩn, ôn nhu vô vụ, đói bụng liền ăn đi, muội muội vừa rồi uống cái tia thủy, chẳng những chữa bệnh còn có thể đỉnh đói, chờ nàng tốt một chút, lại đút cho nàng màn thầu ăn. Tiểu nam Hải gật gật đầu, mồm to nhai ăn xong một cái màn thầu, nhưng là một cái khác lại là như thế nào cũng không ăn, không biết ở nơi nào sờ soạn khối giấy dầu ra tới, cẩn thận đem màn thầu bao hảo, tựa hồ chuẩn bị để lại cho muội muội ăn. Một ngài nhẹ nhàng hỏi, có thể nói cho ta, ngươi tên là gì sao, như thế nào cùng muội muội ở nơi này. Tiểu nam Hải nghe nàng hỏi như vậy, và mắt nhi lập tức liền đỏ, nhưng là lại tựa hồ cực lực tưởng đem nước mắt nghẹn trở về. Thanh âm hơi hơi mang theo chút nghẹn ngào, nói: "Hồi phu nhân nói, ta kêu Âu Dương Vũ, muội muội kêu Hành Nhi, ra ở phương Nam, phát lũ lục hy, cha mẹ cũng chưa, ta cùng muội muội đi theo hàng xóm đại thúc một đường ăn xin đến nơi đây. Sau lại đại thúc cũng đã chết, ta liền cùng muội muội ở chỗ này ở, nhưng là muội muội cũng sinh bệnh, ta sợ hãi muội muội. Liên tưởng hướng Ngô thúc muốn mấy cái đồng tiền cấp muội muội xem bệnh, nhưng Ngô thúc nói ta hôm nay không muốn tới đồng tiền." Không chịu cho nói, nói Tiểu Nam Hải rốt cuộc nhịn không được nhẹ nhàng khóc nước nở lên, nước mắt theo hắn gương mặt từ nhòn nhọn cầm nhỏ dọt tới. Một ngài thở dài, duỗi tay móc ra khăn muốn giúp hắn lau đi trên mặt nước mắt, Tiểu Nam Hải vội vàng trốn đến một bên, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, ta trên mặt dơ." Một ngài đem khăn nhét vào hắn dính cho bụi trong tay, cười an ủi hắn: "Không sợ, ô huế chỉ cần rửa rửa liền sạch sẽ, vẫn là trước lau lau đi." Tiểu Nam Hải chỉ phải lấy quá khăn nhẹ nhàng ở trên mặt chạm chạm, trong lô mũi người khăn thượng nhàn nhạt hoa quế hương khí. Nhớ tới mẫu thân sinh thời sở xuyên váy áo thượng cũng thường có chứa loại này hương khí, nước mắt tựa hồ lại muốn chảy ra. Hắn vội vàng dùng tay háo dùng sức lau lau. Một ngài nhìn xem trong lòng ngực ngủ đến an ổn một ít Tiểu Nữ Hải, đối Tiểu Nam Hải nói: Ta nghe trong tiệm trưởng quậy nói ngươi sáng sớm từng đi hỗ trợ dọn dẹp, cảm thấy ngươi là cái hiểu chuyện Hải tử. Vừa lúc trong tiệm thiếu nhân thủ, liền nghĩ đến tìm ngươi đi trong tiệm làm tiểu nhị, cung ăn uống cung giáo tập tự số học, chính là hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn thu ngươi cùng mội mội của ngươi làm ta nghĩa tử nghĩa nữ, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu Nam Hải nghe xong một ngày nói, Ngốc Lăng nói không ra lời, hắn tuy so bình thường hài tử trưởng thành sớm hiểu chuyện, nhưng là rốt cuộc còn chỉ có 10 tuổi, nguyên bản chưa gặp nạn phía trước, cũng là cực đến cha mẹ yêu thương, sau lại lưu lạc tha hương mang theo muội muội ăn hết khổ sở, mỗi ngày đều ở vì sống sót giấy rủa. Hiện giờ đột nhiên có vị thân thiết thiện lương phu nhân nói muốn nhận bọn họ huynh muội làm nghĩa tử nữ, hắn đầu óc như thế nào cũng không đủ dùng, trong lòng không ngừng suy nghĩ, đây là thật vậy chăng? Xuân phân bội phục hắn còn tuổi nhỏ ăn xin sinh hoạt, còn như thế yêu thương muội muội, lại sợ tiểu hài tử tưởng không rõ, vội vàng lôi kéo hắn cấp phu nhân quỳ xuống dập đầu. Một ngải cười dịu hắn lên, Nhìn xem cửa miếu ăn đến chính hoan còn lại mười mấy tiểu khất cái, hơi hơi lắc lắc đầu. Tuy rằng bọn họ cũng là người đáng thương, nhưng là, tiểu nam hải bị đánh khi cư nhiên không ai tiến lên khuyên bảo hoặc là trợ giúp, đã nói lên bọn họ trong lòng đã bị nhốt khổ hoặc là cực khổ ăn mòn không có nửa điểm nhi lương thiện, thậm chí có thể nói chết lặng Người như vậy liền tính ký tên bán đức mua hồi trong tiệm, cũng khó bảo toàn về sau bọn họ ăn no mặc ấm, lại không biết cảm ơn, ngược lại sinh sự lập tức kêu âu dương bối tiểu nam hải nàng chính mình ôm tiểu nữ hải ra cửa lên xe ly kia phàm yếu kia đánh người nam tử tựa hồ mới vừa tỉnh lại muốn ngăn trở nhưng là nhìn nhìn âu dương nắm tay lại lập tức thông minh nhắm mắt tiếp tục giả bộ bất tỉnh một ngải không để ý đến này đó là một tam lái xe tìm ra hiệu thuốc thỉnh đại phu cấp tiểu nữ hải bắt mạch còn hảo thật sự chỉ là phong hàn khiến cho nóng lên không có bất luận cái gì cái khác bệnh trạng tính lên Đây là một ngải gặp phải cái thứ ba nóng lên hải tử, trị liệu lên đã thuận buồm xuôi gió, trong không gian dược phẩm cũng không thiếu, còn có nước suối phụ trợ, tự nhiên càng có nắm chắc. Lập tức, Xuân Phân thanh toán 100 văn khám phí, cũng không cần đại phu khai phương thuốc. chờ trở lại tùy viên, một ngải cấp tiểu nữ hải uy bao tiểu nhi lui nhiệt tán, sau đó làm Xuân Phân mấy cái nha đầu mang theo hai đứa nhỏ đi tắm rửa thay quần áo. Kết quả hai đứa nhỏ vừa ra tới. Trong phòng người đều là ánh mắt sáng lên, thật xinh đẹp hai đứa nhỏ. Tuy rằng dãi nắng dầm mưa làm cho bọn họ có chút xanh xao vàng vọt, chính là lại khó nén bọn họ trời sinh hảo dáng vẻ. Nam hải tử ngũ quan đoan chính tuấn lãng, giữa mày càng là bởi vì trải qua quá khốn khổ, so bình thường hải tử càng nhiều một mặt cương nghị. Tiểu nữ hải mặt mày tuy rằng không có nợ nở, nhưng cũng là môi hồng răng trắng, lúc này nóng lên chưa lui nằm ở trong chăn lộ ra bàn tay đại khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, làm người lại liên lại ái. Dặn do hạ trí cẩn thận chăm sóc, một ngài tự mình xuống bếp nấu một nồi thịt heo cọng hoa tỏi non nhân hoành thánh, xôi khi có thả tảo tía, rau thơm, điểm một giọt dầu mẻ, thỉnh hai đại chén. Lại đơn giản sống hồ rán, quán mây trương bánh trứng, lúc này mới bưng về phòng đi, dư lại giao cho Xuân Phân tiếp nhận nhiều lạc chút, cùng nàng cùng đi phá miếu vài người đều còn không có ăn cơm chiều. Tiểu Nam Hải chính ngồi xổm mép giường thật cẩn thận nhìn muội muội, thấy một ngải tiến vào, vội vàng hiểu chuyện sửa sang lại cái bàn, đem khay trà cùng chén trà đều đẩy đến cái bàn một bên, nơi nơi đất trống sắp đặt hay. Một ngải nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nữ Hải nhi cái chán, cảm giác tựa hồ không có vừa rồi như vậy nhiệt, liền lôi kéo tiểu Nam Hải ngồi vào bên cạnh bàn, cùng nhau ăn hoành thánh cùng bánh trứng. Tiểu Nam Hải chưa từng gặp qua như vậy tinh xảo mỹ vị thức ăn nhất thời có chút không thể nào xuống tay, một ngải cười đem chiếc đũa nhét vào trong tay hắn, nói lại vũ, nhanh ăn đi, đây là mụ mụ vừa rồi làm, ngươi nếm thử hương vị được không? không cần lo lắng muội muội, trong chốc lát nàng tỉnh, mụ mụ lại làm càng tốt thức ăn cho nàng. Tiểu Nam Hải nắm chặt chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn nàng, sợ hãi hỏi, mụ mụ, tựa hồ không rõ vì cái gì không phải nương hoặc là nghĩa mẫu linh tinh sưng hô, đúng vậy. Đại Vũ cùng Hạnh Nhi về sau đã kêu ta mụ mụ, đây là ta quê nhà đối với mẫu thân cách gọi, cũng chính là nương y tứ. Nhà ta còn có cái kêu Tân Ba tiểu giờ giờ, hắn đêm nay không ở, ngày mai liền đã trở lại. Mụ mụ kêu ngươi Đại Vũ, chính là tưởng nói cho ngươi, ngươi về sau là nhà ta lão đại, ngươi phải bảo vệ Hạnh Nhi cùng Tân Ba hai cái đệ đệ muội muội, biết không? Ân, mụ mụ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đệ đệ muội muội. Đại vũ khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, giống thể giống nhau trịnh trọng gật gật đầu. Một ngải cười cho hắn gắp khối bánh trứng, ăn đi, trong chốc lát lạnh liền không thể ăn. Về sau ngươi trụ dài quá liền biết trong nhà tình huống. Đại vũ mồm to ăn hoành thánh cùng bánh trứng, chỉ cảm thấy thiên hạ không có so này. Hai dạng thức ăn càng tốt ăn đồ vật, hơn 400 thiên phiêu bạc căn xin, nhận hết xem thường đánh chửi nhật tử. Giờ khác này ở ăn nóng hầm hập hoành thánh là lúc. Hắn mới rốt cuộc xác định là thật sự kết thúc. Nước mắt nương nhiệt khí che đậy từng giọt rừng ở canh trong chén, sau đó thừa dịp mụ mụ đi thăm xem muội muội thời điểm, hung hăng leo cái sạch sẽ, lại lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới. Ăn xong rồi hoành thánh, một ngải làm xuân phân an bài đại vũ ở đông sương phòng bắc phòng ngủ. Nửa đêm thập phần hạnh nhi rốt cuộc lui tiêu, một ngải lại uy nàng uống lên một ly quả táo nước nhi, rốt cuộc hoàn toàn buông tâm, ôm nàng nghỉ ngơi hai cái canh giờ. Thiên cũng liền sáng. Xuân phân ngủ ở gian ngoài gắt đêm, biết phu nhân tối hôm qua không có ngủ hảo, sáng sớm nhi liền tay chân nhẹ nhàng bỏ dậy thu xếp cơm canh. Hạ trí bởi vì chăm sóc tân ba mà lưu tại tiếu phủ, nàng đã kêu như ý cùng tiểu mầm trợ thủ, ngao một nồi to bắp cháo, lạc mấy chục trương mặt bánh, cắt vô hoa thịt hầm rau cải trắng, tính toán cấp mọi người đương bữa sáng. Lại lấy tiểu nồi chiếu tiết thu phân ngày thường bộ dáng ngao một nồi thịt nạc cháo. Cán hảo bánh rán hành, chỉ còn chờ trong chốc lát phu nhân đứng dậy lúc sau tái hiện lạc, như vậy ăn khi cũng nóng hổi, lại nhảy ra tối hôm qua dư lại một bó cọng hoa tỏi non trích rửa sạch sẽ, chuẩn bị xào cái trứng gà, lại thiết thượng mấy cái hột vịt muối, cũng liền miễn cưỡng có thể cho phu nhân bưng lên đi. Một ngày tối hôm qua xác thật mệt tới rồi, ngủ đến mơ mơ hồ hồ là lúc, nàng đột nhiên cảm giác được trên mặt có cái mềm mại vật nhỏ ở động, vì thế mở mắt, Bên ngoài sắc trời đã sáng rồi, túi đầu nhìn xem trong lòng ngực đã thu hồi tay nhỏ, e lệ nhìn lén chính mình tiểu nữ hài nhi, khẽ mỉm cười nói, hạnh nhi, đừng sợ, ta là ngươi tân mụ mụ, ca ca ngươi ở khác phòng trụ, một lát liền tiến vào xem ngươi. Tiểu nữ hài gật gật đầu, há mồm muốn nói cái gì, lại không phát ra âm thanh, bởi vì giọng nói quá làm. Một ngải vội vàng đứng dậy từ ôn ở than thùng thượng trong ấm trà đổ ly nước gấm vi nàng uống lên. Xuân Phân mang theo như ý chờ ở đại sảnh, nghe thấy thanh âm, nhẹ giọng hỏi, phu nhân chính là tỉnh? Vào đi, Xuân Phân. Một ngài cấp hạnh nhi che lại cái chăn. Phần chín mươi chín. Xuân Phân đẩy cửa tiến vào buông chậu nước, nhanh tay nhanh chân hầu hạ phu nhân rửa mặt, đánh răng, quay đầu thấy tiểu nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ tránh ở chăn, chỉ lộ song mắt to chớp lóe nhìn các nàng, nhịn không được cũng khẽ cười, nói, phu nhân. Hạnh nhi tiểu thư hết bệnh rồi. Một ngải lấy vải bông khăn lau mặt, ngồi vào trang đài trước, làm Xuân Phân cho nàng vãn cái đơn giản chút tóc mai, sau đó nói, thiêu lui, nhưng là thân thể còn rất nhược, mấy ngày nay thức ăn thượng muốn nhiều bổ bổ. Nếu vừa ý theo tới thì tốt rồi, tiết thu Phân bên kia bận quá, chỉ sợ Phân không ra thời gian đưa cơm thực trở về. Xuân Phân nói, vừa ý tới, Tây Viện Lao Thái Thái nơi đó liền chặt đứt thức ăn tiểu hoa nhi kêu nha đầu chủ nghệ quá kém tính tả hữu ngày sau trong tiệm cũng muốn ném cho một tam cùng tiết thu phân phụ trách đã nhiều ngày đơn giản liền buông tay cho bọn hắn phụ trách đi ta cũng không đi làm cho bọn họ hai cái nhiều rèn luyện một chút đi nhớ rõ ăn qua cơm sáng phái người đi đem tân ba tiếp trở về nếu thành nhi muốn tới liền cũng kê đó trụ mấy ngày làm lệ nương cũng nghỉ ngơi một chút là phu nhân Xuân phân thủi hạ lưu loát vãn hảo ngã ngựa tấn, nghiêng nghiêng cắm hảo một con xanh ngọc điểm thúy châu thoa. Lại chọn bộ theo phù dung hoa việc nhà vải đông váy áo hầu hạ phu nhân thay. Vừa mới hệ hảo đai lưng, đi ra ngoài đổ nước như ý liền tiến vào nói, phu nhân, vũ thiếu ra tới. Đứa nhỏ này nhớ thương muội muội, chỉ sợ cũng chưa ngủ ngon đi, mau làm hắn tiến vào. Xuân phân dự bị cơm sáng đi. Một ngải sửa sửa váy áo thấy Xuân Vân mở cửa đón vẻ mặt lo lắng Đại Vũ tiến vào, cười kéo hắn đến trước giường. Đại Vũ bồi hạnh nhi trò chuyện đi, hạnh nhi lui nhiệt, lại ăn mấy ngày đồ bổ dưỡng dưỡng thân thể, liền hoàn toàn không có việc gì. Bằng hữu dụng tâm viết hảo thư, thư hảo 2006052 tiến sách, mới nam y ly hệ nữ tóm tác, đánh y ly học chiêu bài, làm chính mình sinh ý. Ai, cái kia, ngươi đôi mắt ở hạt hoảng cái gì đâu? Lại không làm việc, lao nương khấu ngươi tiền công chương một trăm hai mươi hai cân nhắc cầu phấn hồng chương một trăm hai mươi hai cân nhắc cầu phấn hồng đại vũ duỗi tay lột ra che lại mọi mọi khuôn mặt nhỏ chăn đông hạnh nhi vừa thấy là chính mình ca ca lập tức hô lên thanh tới ca ca sau đó bổ nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lên hiển nhiên là nhớ tới tối hôm qua sự tình một ngày đi ra cửa phòng nhẹ nhàng khép lại chi kỷ để lại cho bọn họ huynh mội nguyên vẹn nói chuyện với nhau thời gian chờ xuân phân bày đồ ăn thượng bàn Tiểu hai anh em cũng nói tốt lời nói, một ngải ôm hạnh nhi uy nàng uống cháo thịt, không biết đại vũ là như thế nào cùng mội mội giải thích, hạnh nhi cực ngoan ngoãn mở miệng kêu mụ mụ, ăn khởi đồ vật tới cũng rất là văn nhã tú khí, chọc đến xuân phân mấy cái nha đầu đều nói, hạnh nhi trời sinh liền có tiểu thư khuê các tư thế. Một ngải cười ở trên mặt nàng hôn hôn, có lẽ là đụng phải tiểu nha đầu nhi ngứa chỗ, Chuông bạc giống nhau thanh thúy cười khanh khách ra tiếng tới. Làm trong phòng tâm tình mọi người càng là rất tốt. Đại vũ nhìn mội mội ở mụ mụ trong lòng ngực cười đến vui vẻ, cũng rốt cuộc kiên tâm, mồm to uống lên hai chén lại hương lại nhu cháo. Ăn cơm xong, một ngài cùng đại vũ đùa với hạnh nhi nói chuyện, ba tuổi hài tử còn chưa quá hiểu chuyện, lại vừa mới bệnh nặng mới khỏi, không một lát liền lại mệt mỏi ngủ đi qua. Một ngài cho nàng đắp chân đàng hoàng, làm đại vũ bồi. Sau đó cùng Xuân Phân đem hôm qua thu những cái đó hạ lệ còn có chuyển nhà khi Tiếu Hằng đưa tới hai xe hạ lệ cùng nhau sửa sửa, tìm mấy con vải dệt ra tới, tính toán cấp hai đứa nhỏ làm chút tắm rửa quần áo. Thời không này nữ tử cắt quần áo là chuẩn bị tay nghề, đừng nói Xuân Phân, ngay cả như ý tiểu mầm như vậy tuổi tiểu nha đầu cũng đều làm không tồi. Chờ tân ba mang theo thành nhi hô to gọi nhỏ chạy tiến nhị một khi, hai bộ quần áo đã mới gặp hình thức ban đầu. Một ngày một đêm không nhìn thấy tân ba, trong lòng cũng có chút tưởng niệm. bế lên hắn hung hăng hôn một cái, cười làm hắn ở trên mặt đồ miệng đầy thủy, sau đó lại hôn hôn đứng ở một bên, thẳng gào cô cô bất công thành nhi một ngụm, lúc này mới hống hảo hai cái đào tiểu tử. Một ngày bồi bọn họ ngồi ở ghế trên ăn điểm tâm, sau đó nhẹ giọng đem đại vũ cùng hạnh nhi sự tình nói cho bọn họ nghe. Hai đứa nhỏ rõ ràng có nguy cơ cảm, khuôn mặt nhỏ thượng đều không phải thật là vui. Sau lại vẫn là nàng lần nữa bảo đảm, cho dù có đại vũ cùng hạnh nhi, nàng cũng sẽ đồng dạng đau bọn họ, lúc này mới hơi hơi tốt một chút. Một ngải nhân cơ hội lại cho bọn hắn nói nhiều vài câu đại vũ cùng hạnh nhi có bao nhiêu đáng thương. Đại vũ tình nguyện chính mình bị đói, cũng muốn tiết kiệm được làm bánh cấp mội muội ăn, về sau hắn cũng làm hai người ca ca, cũng sẽ như thế đau bọn họ, mang theo bọn họ chơi. Hai cái đào tiểu tử vẫn luôn sinh hoạt ở vại mật. Nào nghe nói qua như vậy sự tình, lập tức cướp nói muốn đem điểm tâm cùng món đồ chơi phân cho ca ca muội muội Một ngải vội vàng khen bọn họ hào phóng hiểu chuyện, mặt khác lại cho phép hai dạng ăn ngon thực khen thưởng, mừng dỡ hai cái đảo tiểu tử thiếu chút nữa nhảy lên. Một ngải trong lòng cũng vì bọn họ thiện lương an ủi cực kỳ. Hiện đại khi, trong nhà bởi vì muốn nhị thai mà không cẩn thận bỏ qua đứa bé đầu tiên, do đó phát sinh hài tử tính tình kích biến thậm chí thương tổn đệ muội ví dụ chỗ nào cũng có. Tuy rằng nàng không cảm thấy tân ba cùng thành nhi còn có đào nhi sẽ cỡ nào ích kỷ, làm ra cái gì ác sự tới, nhưng là, mỗi cái hài tử tâm đều là yếu ớt, đặc biệt là đại vũ, hạnh nhi như vậy cô nhi, tâm linh càng là đặc biệt mẫn cảm. Nếu này ba cái tiểu tử chẳng sợ chỉ là nhất thời không hiểu chuyện, nói gì đó lời nói hoặc là xa lánh hai huynh muội, kia đối với hai người bọn họ tới nói đều là một loại thương tổn. Cho nên, nàng trước cùng hai cái đào tiểu tử đề ra vấn đề này, thuận lợi giải quyết tiềm tàng một chút mâu thuẫn nhỏ, tránh cho mấy vấn đề này phát sinh. Kỳ thật, nàng hôm qua nhất thời xúc động nhận nuôi đại vũ hai huynh muội song việc ngẫm lại cũng có chút hối hận, cũng không phải nàng đau lòng tiền tài, hoặc là sợ hai hao phí tâm lực, nàng chỉ là cảm thấy lúc này, sau lưng cái kia thế lực còn ở như hổ rình ngồi, nàng muốn bảo đảm ba cái hài tử an toàn đã có tâm cảm giác cố hết sức hiện giờ lại đem hai đứa nhỏ liên lụy tiến vào, thật sự có chút không sáng suốt. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hai đứa nhỏ ngay lúc đó tình trạng cực kỳ không xong, nàng nếu không mang theo bọn họ trở về, rất có thể cũng liền cũng chưa mệnh. Huống hồ đều nói ba tuổi xem lão, tân ba đứa nhỏ này tính tình quá khiêu thoát, thích mới lạ sự vật, thoạt nhìn sau khi lớn lên càng rông cái loại này tiếu ngạo giang hồ lãng tử hình nhân vật, tuyệt đối không có khả năng ăn với điển viên sinh hoạt. Chính là. Đại vũ đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, gian nan ăn xin cầu sinh, thà chết cũng không vứt bỏ hấu muội, có thể thấy được là cái phẩm tính kiên nhẫn lại trọng tình nghĩa người, nghĩ đến sau khi lớn lên, bất luận gặp được cái gì khó khăn, cũng có thể hảo hảo xem, cố đệ muội, bảo vệ cho gia nghiệp. Hùng chi, nàng là thiệt tình yêu thích này hai đứa nhỏ, đau lòng bọn họ nhấp nhô trải qua, muốn đem bọn họ trở thành thân sinh con cái giống nhau mang theo trên người, hảo hảo nuôi nấng lớn lên. Một ngải lanh tân ba cùng thành nhi hai cái vào vùng trong, đại vũ vội vàng đứng lên, tân ba cùng thành nhi rốt cuộc mới năm tuổi, nho nhỏ tâm linh chưa bị giáo huấn đi vào cái gì tồn ti đắt rẻ sang hèn quan niệm cũng không có xem thường đại vũ là cái tiểu khất cái, ấn mẹ phân phó cấp đại vũ thấy lễ, tiêu ca ca. Sau đó liền tò mò tụ ở mép giường xem, thảo luận vì cái gì lớn lên như vậy tiểu, lông mi vì cái gì như vậy trường, vì cái gì ban ngày còn ở ngủ nướng tóm lại vấn đề trước sau như một nhiều một ngài sợ bọn họ đánh thức hạnh nhi khiến cho bọn họ mang theo ca ca đi bọn họ nhà ở chơi đùa tiểu hai tử đều là tự quen thuộc lại chơi sinh thích khoe khoang chính mình thứ tốt lập tức hai cái đào tiểu tử cao hứng lôi kéo đại vũ liền chạy giữa trưa một ngài tạc đùi gà cùng gia hợp kêu bọn họ ra tới ăn cơm khi hai cái đào tiểu tử đã thân thiết ca ca ca ca kêu đến vui sướng chờ hạnh nhi tỉnh lại thay đổi xinh đẹp phấn nộn váy áo, hai cái tiểu tử lại ném xuống ca ca vây quanh xoay tiểu món đồ chơi tiểu hoa bùn điểm tâm kẹo không chút nào buồn xỉn đều lấy ra tới la hét làm hạnh nhi ăn một ngải nhịn không được khỏe miệng run rẩy thời không này hài tử đều sớm như vậy thuộc sao nhớ tới xuyên xuyên ở nhà bị mãi mãi câu thúc mong nửa tháng vì thế lấy cớ hỗ trợ chăm sóc tân ba phái người trở về đem nàng giải cứu ra khổ hải Quả nhiên xuyên xuyên một chút xe ngựa, liền bắt đầu lôi kéo tỉ tỉ đại phun nước đắng, cuối cùng khắp nơi bừng bừng xem xét tỉ tỉ, tỉ tân sơn. đương nhiên nàng cũng biết đại vũ cùng hạnh nhi sự, không biết là đồng dạng không có mâu thân quan hệ, vẫn là nàng mâu tính quá sớm tỏa sáng. Cư nhiên cùng hạnh nhi cực kỳ hợp ý, hoàn toàn tiếp nhận tiểu nha đầu uy dược tắm rửa, uy cơm từ từ công việc, làm một ngải nhưng thật ra tỉnh rất nhiều tâm, ban ngày cũng có thể yên tâm đổ ngủ ngủ, trộn cái lười. Cứ như vậy qua hai ngày, hạnh nhi hoàn toàn bình phục, đã có thể đi theo ba cái ca ca nơi nơi chạy vội chơi. Một ngày ăn cơm sáng, lại thay đổi nam trang, chuẩn bị đi trong tiệm nhìn xem. Gian dò xuân phân hạ trí mấy cái muốn xem vài cái hài tử, sau đó cũng không nói cái gì quy củ, làm khổng hỉ mấy người vào nhị viện canh gác. Nàng chính mình tắt chỉ dẫn theo Âu Dương, tiểu an một đường đi thong thả đi trong tiệm. Hôm nay là khôi phục chính giới ngày thứ ba nhưng là trong tiệm khách nhân cũng không có giống dự tính chung như vậy rõ ràng giảm bớt, có thể thấy được là thanh danh đã đánh ra tới. Mục Tam đang cùng một vị ăn mặc phú quý bộ dáng trung niên nam tử nói chuyện, thấy nhà mình chủ mẫu tiến vào, cũng không có lập tức ném xuống khách nhân mặc kệ, mà là cười giải thích hai câu, lại hô thanh phong lại đây tiếp đón, lúc này mới lại đây chào hỏi. Mục Ngải vừa lòng gật gật đầu, hiện nhiên đã nhiều ngày mua bán làm xuống dưới, Mục Tam học được không ít xử sự, sự chi tiết, Đương nhiên này đó đều là hắn có thiên phú hơn nữa chịu nỗ lực kết quả. Vào phòng thu chi, cầm này hai ngày sổ sách nhìn nhìn, bởi vì khôi phục ra gốc, tuy rằng ra hóa lượng không có trước kia đại, nhưng là tiền thu vẫn là không sai biệt lắm. Một ngải khen một tam vài câu, lại cầm hai chương này hai ngày nhàn hạ khi, nghĩ ra được tân điểm tâm phương thuốc cấp tiết thu phần an bài nàng cùng vừa ý nhu lan thương lượng thí làm. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Vẫn là không yên tâm tân mua nhân thủ tiến vào hỗ trợ, rốt cuộc hiện tại tiệm điểm tâm có thể nói ngày ngày đấu kim, có thể nói lợi nhuận kết xù. Nàng đảo không phải sợ hãi tiết lộ phương thuốc, lui một bước nói liền tính khác tiệm điểm tâm lộng nàng phương thuốc đi, cũng không có tài liệu làm A nàng là không nghĩ bởi vì này lợi nhuận kết xù khiến cho không cần thiết phiền thoái, cho nên vẫn là dùng người trong nhà tương đối hào chút. Đơn giản đem trong nhà trường nhạc vui mừng điều tới cấp tiết thu phân hỗ trợ, Tân nhân liền trước đặt ở trong phủ học học quý củ, quan sát thượng mấy tháng lại đến thay đổi. Phân phó Âu Dương hồi tùy viên đuổi xe tới, mang lên một tam, cùng nhau lại đi vương lão đại nơi đó mua nô buộc. Vừa mới quải qua góc đường, liền thấy kia tòa nhà trước cửa vây quanh một vòng như người, đều ở chỉ chỉ trò trò không biết nghị luận chút cái gì. Mục tam ở ven đường đất chống ngừng xe, Âu Dương cung kính mở cửa xe thỉnh một ngải xuống dưới. Mục ngải cũng có chút tò mò. Theo Âu Dương cùng một tam bài trừ tới khe hở xem đi vào. Hai cái quần áo cũ nát trung niên nam nhân phân biệt lôi kéo một cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu, chính hướng vẻ mặt hung ác vương lao đại cầu xin cái gì, hai cái tiểu nha đầu tuy rằng đôi mắt xương đỏ, chính là trong mắt lại không có nửa phần mềm yếu, ngược lại có loại hiếm thấy quật cường. Cái này làm cho nàng đột nhiên nhớ tới, 13 tuổi năm ấy, ra ra mãi mãi lần lượt qua đời khi, Khi đối nhi nàng hẳn là gọi cha mẹ người cho nhau đồn đẩy không nghĩ nuôi nó nàng, nàng cũng là như thế này quật cường đứng, cũng là như vậy không chịu khóc thành tiếng tới. Nhẹ nhàng thở dài, không cần đoán, này lại là bán nhi nữ. Lập tức, cách ra đám người đi vào, ôn thanh nói, vương lão đại, đây là sướng nào vừa ra a Vương lão đại chính bênh váo tận trời ngẩng cao cằm, trong lòng tính toán, này hai cái bùng chân, một cái trong nhà có cái bệnh bà nương một cái trong nhà là bệnh lao cha đều là chờ cần dùng gấp bạc cho nên nhất định đều sẽ rửa theo chính mình khai giá đem này hai nha đầu bán tới tổng cộng bốn lượng bạc thu qua tay như thế nào cũng bán cái hai mươi lượng tịnh kiếm mười mấy hai thật là tuyệt hảo mua bán a đột nhiên nghe người ta ở sau người nói chuyện quay đầu vừa thấy u thật đúng là nhận thức tuy rằng cách mo hai năm không thấy nhưng là làm hắn này hành nhân mạch nhãn lực là giống nhau đều không thể thiếu Hùng chi người này vẫn là cái khó được đại khách hàng, một ngụm giới chưa còn, liền từ hắn nơi này mua mười mấy nô buộc trở về. Lập tức, vội vàng không mình hành lễ vấn an, ai nha, một công tử. Ngài hướng này nhưng hảo, mấy năm nay không thấy, ngài này tinh khí thần càng tốt. Hôm nay như thế nào có rảnh thượng tiểu nhân nơi này tới, chính là trong phủ lại thiếu nhân thủ, kia ngài tới tiểu nhân nơi này là được rồi, tiểu nhân nhất định bao ngài vừa lòng. Phần 100. Một ngải tùy tiện chắp tay, không thích nghe hắn rong dài, không giấu vết hơi hơi lui ra phía sau nửa bước, không nghĩ hắn khẩu khí phun đến chính mình trên mặt, Âu Dương cũng vội vàng nghiêng người ngăn chở vương lão đại tiến lên. Ân, ta trong phủ sắc thật thiếu vài người tay, này hai cái tiểu nha đầu ta nhìn đều không tồi, không biết các ngươi là giá không thể đồng ý à, vẫn là có cái gì chuyện khác. À, này, này vương lão đại nhất thời có chút hối hận không nên đem giá ép tới quá thấp nếu ấn bọn họ năm lượng bạc mua tới, hiện tại liền có thể lập tức qua tay hai mươi lượng một cái bán cho một công tử. hắn trong lòng hối hận nôn nóng, lại vẫn là không dám đảm đương một ngải mặt nhi nói dối, một công tử nói thật, này hai cái tiểu nha đầu, tiểu nhân còn không có nói hợp lại đâu, này hai người trào giá năm lượng, ngài cũng biết, này hai cái nha đầu tuổi tác quá tiểu, thật không đáng giá cái này giá, cho nên này không phải cường tại đây. một ngải gật gật đầu. Nhàn nhạt liếc mắt một cái hai cái tiểu nha đầu, trong đó một cái rõ ràng muốn cơ linh một ít, lập tức chạy tới thỉnh thịch quỳ xuống, khóc lóc nói, công tử, công tử.